chương hai trăm chín mươi sáu chân linh diễn trận chương hai trăm chín mươi sáu chân linh diễn trận hoa chân chân hơi s ư n g sở sau đó gật g ủ trước đây khiên cơ dân thật là hoa sơn độc nhất nhưng hai mươi năm trước thạch quan âm tàn sát hoa sơn khiên cơ dẫn bị thạch quan âm cướp đi không ít tiểu sư tới hỏi khiên cơ dẫn có hay không gặp thạch quan âm lời của nàng khí vẫn rất l u h ò a chỉ đang nói đến thạch quan âm thời gian hiện ra một tia s ắ c bèn đến thạch quan âm năm đó tàn sát hoa sơn sau khi còn trận có tung tích nhưng năm gần đây hầu như tiêu thanh bế tích hoa chân, chân võ công đại thành sau khi đương nhiên là muốn tìm thạch quan âm báo thủ chỉ là vẫn không tìm được tung tích của nàng mạng th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 nếu như năm đó những người kia liền có thể diệt vị diện võ vị bất kể là không phải có động vật giúp đỡ đó nhất định là trên giang hồ đứng đầu nhất nhân vật từ khi thiếu nhiên truyền đạo sau khi mấy là người người luyện võ nhưng cao thủ t u y ệ t đỉnh vẫn là số ít lúc trước sở hương xoáy trong tình báo toàn bộ thiên hạ luyện khí tầng năm võ giả nhiều nhất hai mươi người có điều đang nhìn đến t r i ê u đình thực lực sau khi con số này rõ ràng cho thấy không cho phép nhưng vô luận như thế nào luyện khí tầng năm võ giả nhân số tuyệt đối không thể vượt qua năm mươi người luyện khí sáu tầng võ giả nhân số chắc chắn sẽ không vượt qua m ư ơ i người mà tiêu diệt vị diện vũ hội người nhất định ở trong những người này vì lẽ đó t i ế u nhiên đến hoa sơn xác nhận khiên cơ dẫn là một trong số đó canh thứ hai muốn kiến thức dưới hoa sơn có hay không cao thủ như vậy bởi vì này chút niên hoa sơn quá đê điều vừa nay nếu như không phải thủ vệ khẩn cấp truyền tin hoa chân chân cũng sẽ không bại lộ mình thực lực chân chính bằng hoa chân chân tuổi là không có thể tham gia chuyện năm đó có điều t i ế u nhiên tất nhiên đến rồi vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút hoa chân chân võ công một hai mươi mấy tuổi luyện khí sáu tầng võ giả ở thái cổ đại lục cũng có thể xương thiên tài ở mười đại tông môn bên chồng cũng coi như nhân vật tinh anh vì lẽ đó tiểu n i ê n nói ta đã không dự định lại đi quản những thứ đồ này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 sấn cho nàng dường như đ à n g vân giá vụ tiên nữ này là của nàng linh vực bạch vân mây trắng này đem thiếu nhiên bao ở trong đó thiếu nhiên chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên nặng mấy lần không chỉ tầm mắt bị ngăn cản lại liền cảm nhận của chính mình cũng bị trở ngại luyện khí sáu tầng võ giả quả nhiên có chút bản lĩnh hôn loạn chi chỉ toàn lực mở ra cùng bạch vân quấn quýt lấy nhau thiếu nhiên áp lực lớn giảm phá phượng c h i đồng xuất hiện ở thiếu nhiên cái c h á n đối mặt luyện khí sáu tầng võ giả hắn cũng không dám bất cẩn lập tức hắn liền cảm giác được mấy đạo sắc bén cực điểm hàn ý đại trong mây trắng kéo tới gọn sóng tương đương chi lập tức mấy quan g điểm từ tiểu niên h trong cơ thể bay ra h ó a thành chân hình đem những này hàn ý l ỡ những thứ kia là từng chuôi trường kiếm trường kiếm hình thái khác nhau cùng tiểu niên h đích thực hình đánh nhau hoa chân chân kinh ngạc nói nguyên lai tiểu sư v n còn ở luyện khí tầng năm có điều những này chân hình thực sự là l ă n g lịch mỗi một loại đều là tuyệt đỉnh võ học l ă n g luyện m à thành nói vậy tiểu sư chính là luyện công pháp nhiều lắm cứ thế phân tâm vì lẽ đó tu hành tốc độ t r ư ở võ công tri đạo không phải đắt với tinh sao tiểu niên phân thần luyện nhiều như vậy võ công thật sự được chứ nặng là thật tâm tình g i o không nhân tiểu niên chỉ có luyện khí tầng năm mà có nửa điểm ý khí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 chín c h i trường kiếm bức ra trở ra về tới hoa chân chân bên người hầu như mỗi cái môn phái đều có chính mình ép đáy hỏng trận pháp như thiếu lâm một trăm l i tám la hán đại trận võ đ ă n g chân v õ tất trận ệ t t phái hoa sơn chính mình đúng vậy có mình trận pháp nam đó như không phải có hoa sơn mấy vị luyện khí bốn tầng lao già lấy kiếm này trận chống đối thạch quan âm hoa sơn sợ là một cây miêu cũng không để lại bạch vân trong lúc đó hoa chân chân đón gió mà đứng tay áo phiêu phiêu tóc dài bay l ư ợ n một nhánh trường kiếm chân linh nằm trong tay tám tri trường kiếm chân linh bảo vệ quanh ở bên cạnh nàng bộ kiếm trận này là hoa sơn mười mấy năm qua đem hết toàn lực vốn là chuẩn bị dùng tới đối phó thạch quan âm xưng là cựu thiên thập địa vạn tượng đại trận thân kiếm o n g long chấn động mấy c h i trường kiếm đột nhiên tựa như tia chớp đâm ra trên thân kiếm các sinh dị tượng một thanh trường kiếm trên búc lên rừng rực ánh lửa hóa thành một đạo chạy t r ồ n hỏa long một thanh trường kiếm trên hàn khí bước người đến mức kết ra đ i ể m đ i ể m băng hoa một thanh trường kiếm hóa thành một đ i ề u mãnh liệt sông dài lại có một thanh biến thành một đoàn theo gió tụ tán b ạ c h vân còn có một chuôi hóa thành vô hình vô tướng một hơi gió mát hết hệ công kích tầng tầng chấm chất tầng, tầng phối hợp cuối cùng tám tri trường kiếm các chiếm một hướng về tiểu nhân c ô n g tới lại có chút tiểu nhân ngự linh quyết mấy phần thần t ủ y tám c h i trường kiếm phối hợp đến thân mật vô g i a n uy lực chính là tiểu nhân biểu hiện cũng nghiêm trọng vốn là trận pháp thứ này nếu như là do người khác n h a u xứ cho dù là những người này phối hợp lại thân mật vô g i a n nhưng đều là sẽ có chỗ rất nhỏ có chút nối liền mất linh vận chuyển không khoái nhưng này chín c h i trường kiếm mỗi người có linh tính tâm ý tương thông nhưng là cùng một người xử ra không hề có sự khác biệt quả nhiên là không có nửa điểm kẽ hở t chân chân sau đó tiểu nhân một chỉ điểm ra trên tay nhất thời có một đoá thanh niên khai tạng cái kiêu cố đối với cương khí dẫn dắt lực lượng lập tức tăng nhiều kiếm trận hiện ra cực hơi nhỏ kẽ hở mà tiểu nhân kiếm pháp thừa lúc vắng mà vào chi tiêu to lớn trường kiếm nhất thời tăng vỡ lại tiếp tục tan thành làm tám chi trường kiếm hiện ra trường kiếm sau hoa chân chân sau đó tiếu niên sử dụng kiếm rực không quỹ bên trong cự ly ngắn nỗ lực tốc độ nhanh nhất liêu tinh kiếm chui trong n g á y mắt đến rồi hoa chân chân trước người hoa chân chân trường kiếm trong tay như ẩn như hiện có như ngắm hoa trong màn xương trong n g á y mắt nàng trí ít đâm ra hơn t r ă m kiếm vô song kiếm liên xuất hiện ở tiếu niên trong tay trong tay lại có thêm một đoá hồng liên n ở rộ cùng hoa chân chân trường kiếm đụng vào nhau giữa bầu trời vang lên liên tiếp nổ đúng tiếng tám tri trường kiếm thời gian mới phục q a y trở lại hướng về tiếu niên chém ra đạo đạo kiếm khí nhưng cũng bị tiếu niên đích thực linh đỡ đột nhiên hoa chân chân thân hình mau lui,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 Tiếu sư c hoa i kiếm đó như thanh liên mở tạ ơn, là độc cô kiểu kiếm diễn biến mà đến đây đi, tiếp ê u đến mở mà đó độc đây có như thanh ơn, không cần tiếp xúc là có thể dẫn thể tạ tới t là là cô xúc r n g cơ thể t chân ư ơ n g k í di động, quả nhiên Tiếu động, từng nghe n quả chưa thấy. h là nói, kỳ t h ự chân ta cũng c ỉ là may mắn, đánh tiếp nữa, thua chưa、định. Hoa thắng đánh định. h tiếp c cùng h â n c luyện khí tầng năm trở lên võ giả giao chiến kinh nghiệm không đủ hơn nữa mới vừa vào luyện khí sáu tầng tự nhiên có thật nhiều không như ý địa phương không phải vậy muốn phá kiếm k i a trận sợ còn phải tốn chút tay chân hoa chân chân lắc đầu nói t i ế u sư không cần an ủi ta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 nhất định sẽ tìm lý do tránh mà không thấy rất xa ẩn n ứ c ngươi còn lao ngươi còn một chuyến tay không tiếu niên trừng mắt nhìn ta có lợi hại như vậy hoa trần chân, chân rất nghiêm túc gật g ủ ngươi ở đây võ giả bên trong địa vị giống như khổng phu tử ở văn nhân bên trong địa vị nếu như khổng phu tử đột nhiên ở nhân gian xuất hiện ngươi nói sẽ có bao nhiêu người đọc sách cướp thấy hắn tiếu niên lôi kéo y phục của chính mình suy nghĩ một chút sau đó nói một mực lại là hoa sơn này rất tốt hoa trừng môn có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện có việc đệ tử phục kỳ lao tiếu sư có thể nói thiên hạ này hết thể võ giả tri sư như có dặn dò cứ việc nói thẳng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 thế giới này người tuy rằng tự nghĩ ra ra không ít linh khiếu nhưng vẫn chưa có người nào sáng chế một b ư ớ c hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đ ủ vật này sức mít hoặc đối với bất luận cái nào võ giả đều là trí mạng bởi vì có nó thì có một tấm đi về cảnh giới cao hơn vé vào cửa còn đối với phái hoa sơn mà nói cử hành một trọng yếu như vậy võ lâm tịnh hội đối với chấn chỉnh lại hoa sơn thanh u y có chỗ tốt từ lớn sau ba ngày phái hoa sơn đem tin tức này truyền khắp thiên hạ hết thể luyện khí tầng năm trở lên võ giả đều xôi trào rất nhiều người lập tức thu dọn đồ đạc liền chạy về đằng này trong hoàng cung dương thiện nghe được tin tức này mặc như chị thủy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 nàng suy nghĩ một chút đang chuẩn bị mang tới một ít lễ vật phổ thông đồ vật nói vậy tiếu sư cũng không lập mắt cho nên nàng mang tới một đại ấm thiên một thần thủy không biết tên địa giới dưới nền đất nơi sâu xa một c o n l ư n g thân hình toàn thân gắn vào trong hắc bảo người ở trong địa đạo ngang qua địa đạo phần cuối là một chỗ tủ trong địa lao giam giữ mấy người những người này đã có m ộ ư ơ i hai năm chưa từng thấy ánh mặt trời bên trên nhất một chỗ tủ là một nam tử dâu mép keo c h a g ầ y g ò đến mức da bọc xương giữa hai lông mày ngờ ngợ hiện ra một tia đôn hậu cảm giác hắn một đôi mắt vẫn tính bình tĩnh nhìn người áo đen lạnh lù nói ra ngập lang bất luận ngươi tới mấy、lần.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 Không không h ắ năm, năm, năm đó vị diện võ hội bên trong chân quý nhất chính là cái kia lửa bức phá phượng chân thân đổ, này đồ nay đ ồ bị tiểu tiên lựa ở thời khắc sống còn phá hủy vì lẽ đó thế gian ngoại trừ tiểu nhiên mấy cái độ đệ lại không có ai biết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 Ta đã biết đã i l nguyên h khiếu thần diệu, hiện diệu, tại liền muốn biết, nếu muốn ta t như n được r o t r ề n diện vũ hội phá phượng、Tri、đồng có thể không khiến quang minh. n thuyết tiếu thể ta hội phá chi cho u y lại lại sư ở vị vũ gặp có lai người thanh niên này chính là nguyên theo vân rơi công tử nguyên theo vân chỉ là hiện ở trên giang hồ trừ hắn ra thân tín nhất người còn không người biết được hắn chính là rơi công tử c ổ đại sư thế giới có hai cái tên người mù một hoa man lâu một nguyên theo vân một sáng một tối phản phất không cách nào hòa vào nhau hai thái cực nguyên theo vân mặt ngoài xem ra rất là rộng rãi nhưng hóa thân rơi công tử ở rơi đảo dưới nhưng làm ra vô số biến thái chuyện áp đến nhưng thế giới này không người không nóng trong quan minh hắn cũng giống vậy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 mà những kia từ người bình thường bên trong phát triển ra tới võ lâm cao nhân mấy cũng không ít cùng những kia võ lâm thế giả ban phái hào cường nhân số so với gần như bọn họ đối với tiểu niên h liền là tuyệt đối cảm kích bởi vì tiểu niên h cho bọn hắn mặt khác một đời sống khác một khả năng tính Trưng 299, cao thủ tập hợp bộ tụ、hội. Trưng 299, cao thủ tập tụ thiên tử túc trí tử Tiếu hết tính rồi sư, như người phong nhân giang giành cũng đến rồi hoa sơn, hai người vị trí bị sắp xếp đến gần, nhân tử bị tiếu Nhiên giải 299, 299, Cao buộc Cao buộc độc hoa hai sau hợp hội hợp, hội hồ vậy sắp xếp bị bị đại vị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 nếu như bởi vì không muốn hiện thân mà bỏ mất cái này được hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ cơ hội đó mới thì không phải là phất heo mà thực sự là heo thiên phong đại sư tuyên một tiếng n g h ệ t vật chỉ là tiếu sư ba mươi mấy năm không lý nhân thế hoa trưởng môn nếu như thức người sai lầm cái k i a hoa sơn đem triệt để trở thành trên giang hồ c h u y ệ n cười nhâm từ nhưng nợ nụ cười đại sư yên tâm tuy rằng hoa trưởng môn tuổi trẻ nhưng chuyện này ta vững tin nàng có điều lầm thiên phong đại sư ác một tiếng lẽ nào nhâm huynh gặp tiếu sư nhâm từ trên mặt hiện ra một t i ê mù mịt cuối cùng hắn vẫn không có giết chết nam cung linh chỉ là phế bỏ võ công của hắn đưa hắn tù lên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 đang lúc này hoa sơn đệ tử tiếp khách đột nhiên phát sinh một trận dối loạn sau đó đoàn người đi vào nhìn thấy đám người kia tất cả mọi người rõ ràng tại sao nghiêm chỉnh huấn luyện hoa sơn đệ tử cũng sẽ dối loạn bởi vì đám người chuyến này có mười tám người tất cả mọi người như chúng tinh phủng nguyệt cùng ở một người đàn ông trung niên phía sau phản phất nam tử này chính là thế giới trung tâm nam tử gương mặt dâu mép giống như kim thép giữa hai lông mày mang theo một luồng phản phất trời sinh viên g h i ê m không giận tự uy người này chính là dương thiện hắn đến rồi mang theo thủ hạ mình tất cả luyện khí tầng năm trở lên vó giả chỉ cần những người này ở đây bên cạnh hắn thái tử liền không tạo nổi sóng gió、gì.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 c h là mặc c h í n dù bây giờ chiêu đình uy nhất lực lớn giảm nhưng ở rất nhiều người trong lòng chiêu đình vẫn là cái này thiên hạ danh tránh luôn thuận kẻ thống trị trong lòng bọn họ tự có một luồng vẽ tính sợ tâm lý này dùng mấy ngàn năm lắm đọng xuống không phải trong thời gian ngăn có thể đào ngược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 mười lăm năm người này nói không chắc đã chết coi như trên vai có thương tích cũng có thể có thể khỏi rồi thủy m â u âm cơ nói nhưng người này công pháp là giá y thể thần công ta chắc chắn sẽ không nhận sai giang ngọc lan g tức giận đến trong lòng chửi mãn nó lại đã quên này cha lần này thật không nên tới dương thiện trong lòng cũng là m â u đang m ộ t hồi t h ầ mắng m giang ngọc lan g thành sự không đủ bại sự có thừa hắn và giang ngọc lan g kết bạn với giang hồ giang ngọc lan g cùng hắn đồng thời sáng tạo long ẩn lúc đó lạp long đối tượng thì có đã ở trên giang hồ đại có danh tiếng thủy mẫu âm cơ năm đó thiếu n i ê n đem giá y thể thần công cũng đặt ở vị diện võ hội giang ngọc lang trăm phương ngàn kế chiếm được giá y thì thần công hắn vốn là bị phế võ công nhưng giá y thì thần công chính là muốn phế công trùng tu tuy rằng hắn trước đây tu luyện cũng không phải giá y thì thần công nhưng ở hắn nghiên cứu năm năm sau khi rốt cuộc tìm được biện pháp khôi phục võ công sau đó bắt đầu rồi mình báo thủ con đường lúc này lại một cái võ giả đứng lên nói rằng chỉ bằng hai điểm này không đủ làm chứng không người nào có thể chứng minh cái kia thần bí tổ chức chính là hủy diệt vị diện vũ hội hung phạm hơn nữa giá y thì thần công cũng không phải chỉ có cái kia một người sẽ h u ố h ầ ngày hôm nay cũng, cũng không hết thể luyện khí tầng năm trở lên võ giả đều trình diện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 có thể điều đ ộ ngày ở mạnh mẽ bá đạo giá y thần công chân khí. Tiếu nhiên gật đầu nói, đương nhiên không đáng kể, nhưng khí. bá giá đầu đều gật Tiếu y kể, l một mạnh mối, tìm thật tốt. tới, ta xuất ta thế cũng hơn không có thật tốt. Những kia không người tới, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Người không cần sẵn, không như n kia đi việc dù sao sẽ sẽ qua loa, có à trước tiên để ở một bên. Ngày để ở hôm nay ta yêu mọi người đến chính là muốn nhìn một chút các vị võ công tiến cảnh hoa sơn luận kiếm đại hội chính là một đại hội l u ậ n võ thắng được vị trí thứ mười nếu như có thể nhận ta mười triệu liền có thể ở ta nơi này được một bức linh khiếu chân thân đồ tiếu n h i n cũng không chuẩn bị cùng tất cả mọi người giao thủ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 bàn tay phảng phất hóa thành một đối với bấm xuyên hoa bình thường vỗ vào cái kia bốn cái quả cầu lửa bên trên cái kia bốn cái quả cầu lửa lập tức không bị khống chế bay ngược ra ngoài di hoa tiếp ngọc lục phàm còn chưa kịp gọi ra mấy chữ này đủ lê liền đến trước người của hắn cánh tay sinh ra vô cùng huyết ảnh phảng phất thiên thủ con âm lục phàm nhìn hoa cả mắt chỉ c à n đủ lê bốn chiêu liền bị một t r ư ờ n g v ô bên trong ngực hắn tại chỗ liền p h u n ra máu ngọn lửa trên người háo giáp chia năm xẻ bảy mắt thấy đủ lê liền muốn bổ khuyết thêm một trưởng đang lúc này nàng thấy hoa mắt thiếu n i ê n xuất hiện ở bên cạnh hai người ngón tay như kiếm bình thường đạn hướng đủ lê tay của đủ lê cũng không muốn thử xem t i ế u nhiên ngón tay của có hay không đủ lợi lập tức bước ra trở ra đủ lê liền chân hình cũng không dùng ra trong vòng năm chiêu liền đánh bại một luyện khí tầng năm võ giả mọi người đều kinh nàng t h ắ n g qua ung dung đi lục phạm nhưng không là hạng người vô danh đây đã từng đơn thân độc mã liền đạp bằng g ù n g thúy sơn trang lục phạm trong lòng hoảng hốt như không phải là của mình cương khí áo giáp chính mình vừa nay đã chết giá y g i thần công ở trên tay mình hoàn toàn không có làm năm ở hiến đại hiệp trong tay loại kêu bệ nghệ thiên hạ phong thái hắn cười t h ẳ n một tiếng thiếu sư cho người mất thể diện ta thua tiểu n i ê n vỗ một cái bả vai của hắn trường sinh khi đưa vào lục phạm trong cơ thể chỉ liệu hắn thương thế bên trong cơ thể cười nói không cần để ý thiên hạ này có thể ngăn nàng ba chiêu hai thức nhân vật đã làng uy nói xong hắn chuyển hướng đủ lên nói có phải là lý kỳ hoặc là ta phải gọi ngươi thạch quan âm thạch quan âm nhẹ nhàng nở nụ cười tiếng cười biến thành nêm thai cực kỳ mặt cũng chẳng biết lúc nào trở nên cực kỳ xinh đẹp con mắt lượng đến như là tình khiết nhất bảo thạch d a rẻ so với mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ còn có bóng loáng tản ra một loại như ngọc ánh sáng lộng lẫy t ư t h á i tựa hồ cũng thất tha lên nàng nói liền biết không gạt được tiêu sư th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 ngươi trả cho ta sư phụ mệnh đến ta muốn giết ngươi cái này đọc các nữ nhân a lúc này hoa t r â n t r â n dỗi tay một cái liền ngăn lại hoa sơn đệ tử cổng táo đủ thấy của nàng uy vọng cao hoa t r â n t r â n dáng vẻ tuy rằng nhu nhược nhưng bây giờ nhưng có một lồn u mọi người khí độ nàng nói đủ lê l ý kỳ tiền bối quả nhiên là người tài cao càng lớn có điều tiền bối tất nhiên đến rồi hoa sơn cùng tiền bối trong lúc đó ân đoán tất nhiên là muốn kết một hồi nhìn hoa t r â n t r â n tấm kia trẻ tuổi mặt thạch quan âm lại có chút đố kỵ nàng cười nói sẽ có cơ hội chỉ cần ngươi cũng là chàng nói xong liền về tới chỗ ngồi của mình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 Hán d ị chính dung thành một tên thái giám ở trong cung thành tên trong nhiên giám một thái thăm, đột hỏi h ở p a trước đi tới đi đ o à người, p í a trước nhất là một hơn 30 tuổi nam tử. Chính là hiện ơ n nam Chính tử. h là i nay thái tử thái tử đi qua sở lưu hương thời gian đột nhiên ngừng lại trên giới đánh sở lưu hương một hồi k hít mắt nói g á n g dấp không tệ ngươi theo ta tới đây một chút cái gì g á n g dấp không tệ chính mình dịch dung cái này tiểu thái giám chỉ là một tối không dễ dàng nhận người chú ý người bình thường à s ở lưu hương trong lòng cả kinh chẳng lẽ mình bị xem thấu nhưng mình thật sự là không lộ ra sơ hở gì a chỉ là nếu như vào lúc này bại lộ nay thái tử võ công sâu không lường được khoảng chừng cũng có luyện khí tầng năm tu vi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 nguyên tùy vân là một người mù nhưng không có ai cho rằng tiểu nhân là tiền chọn quả hồng nhúm nắm bởi vì luyện khí tầng năm trở lên giữa các võ giả chiến đấu có nhìn hay không không đã không trọng yếu như vậy bọn họ linh hồn mạnh mẽ cực điểm có cực kỳ vì là cảm giác bén lệ có thể nhận biết đối thủ khí thế biến hóa nguyên tùy vân trên người hiện ra một bức đen kịp như mực áo giáp sau lưng có một đôi rơi vẫy cánh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 lại như một đệ tử ở xin mời trưởng đ ố i chỉ điểm võ công giống như vậy cung kính cũng không t i khiêm sau đó hắn liền hướng về tiếu niên b à o tới bỏ tất cả biến hóa đem tốc độ tồi đến rồi cực hạ bởi vì hắn biết tiếu niên tuyệt đối sẽ không ở đòn đánh này dưới né tránh một con bích lục bàn tay lớn xuất hiện ở nguyên tùy vân trên tay lập tức phong vân biến sắc phản phất cái bàn tay lớn này đảo loạn thiên địa thứ tự để thế gian tất cả trở nên lăn lộn thành nguyên tùy vân tiện tay nhất bạch bàn tay lớn gào thét hướng về tiếu niên phủ đầu đánh tới tiếu niên quả thực không né tránh bàn tay lớn dơ lên thật cao phi ê n tiên ấn ra hiện trên tay h ắ n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 hoa sơn trên dương quang rất t ấm áp cho dù là chỉ có một chút chiếu lên trên người cũng bị nguyên tùy vân nhận biết tuy rằng hắn danh tiếng chỉ ở trong bóng tối nhưng thực kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực điểm lập tức liền biết mình tối tâm chi mai bị t i ế u nhiên phá lại không bảo lưu ba mươi ba cái chân hình từ trong cơ thể bay ra hướng về t i ế u nhiên đánh tới mà bản thân của hắn ẩ n ở trong đó tùy thời nhi đ ộ n g một thanh trường kiếm chân hình trên không trung g ấ p toàn thân kiếm phảng phất mùa xuân c ả n h liễu múa may theo gió tràn đầy một loại mênh mông sức sống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 Tiếu nguyên h n n c ũ không hy vọng chỉ băng phúc vũ kiếm hy chỉ phúc pháp liền đem này đem chân hình toàn bộ đỡ, chỉ cần có thể đỡ chấp mắt liền trở thành. vọng băng liền này toàn cần liền n g vũ có bộ đem đem mắt đỡ, đỡ trở tùy vân công kích bị n ẹ t tiểu nhân s ử suất kiếm rực không quỹ bên trong cự ly ngắn nỗ lực tốc độ nhanh nhất không chiến thân pháp rực mãn trời cao như một đạo s ẹ t qua phía chân trời tuệ tình hướng về nguyên tùy vân b a y đi trong nháy mắt xuyên qua hắn chân hình phong tỏa hôn loạn lực lượng bên trong phật tâm tương trận nguyên tùy vân kinh mạch toàn thân đột nhiên nhảy một cái nguyên bản cô động đến bền chắc như thép cơm khí lại có chút buông lỏng Đang lúc này,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 Đạo đ kia sương mù màu e ừ thế giới này võ đạo đều là tiếu niên truyền lại nguyên công tử võ công mặc dù lớn nhiều cũng không phải là tiếu h niên truyền lại nhưng cũng sắp nhập vào không ít tiếu niên truyền lại võ công cái tia đại vỗ tay biến thành chân hình liền sắp nhập vào các mô công pháp môn đương nhiên sẽ có chút bị quản chế xem ra chỉ cần là học tập tiểu sư võ công liền rất hiếm có quá hắn trừ phi vượt qua hắn chuyển xuống võ công phạm chủ tiểu niên h lập ở trên trời sau đó đối với nguyên thủy vân nói ngươi có thể khiến như thế bất đồng cương khí võ kỹ nói vậy có mình độc đáo pháp môn ngươi có thể lấy cái pháp môn này cùng ta đổi phá phượng c h i đồng nguyên thủy vân vốn là cho rằng này phá phượng c h i đồng không có duyên với chính mình chính mình sợ là muốn tay không mà phản đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể đến tay nhưng không nghĩ tiểu niên h lại chủ động trao đổi như vậy đa tạ tiểu sư đối với người trong võ lâm mà nói một ít lời khách sáo có thể miễn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 Các nàng đánh các nàng. Lần trước chúng chiến đánh nàng nàng, lần trận đồng ta một dương ạ n không thể tờ ơn ở tính,、hôm、nay liền toàn lực một trận chiến đi. Vô luận n g thể hôm h Vô tờ một lực đi. thế nào d ư thiện đều đỡ Tiếu là lòng trong một tình Thiện Nhiên nghi, rồi. hắn Dương số sờ mỏ kẻ để cũng không rõ ràng t i ế u niên làm như vậy phải là vì cái gì ánh mắt hắn hiếp lại tiểu sư lúc trước vẫn như cũng làm m ấy đón ngươi mười chiêu liền có thể đến một bức linh khiếu chân thân đồ t i ế u niên nói tự nhiên là không dối trên lửa dưới dương thiện cười ha ha bay lên giữa không trung toàn thân gắn vào một bức chân linh áo giáp bên trong này áo giáp do vô số vẩy màu vàng kim tạo thành mũ giáp như là một mở ra miệng rộng đầu rồng găng tay càng tự vỡ rồng phía sau còn có một con r ồ n g đôi điều này làm cho hắn xem ra phảng phất một kim sắc long nhân dương thiện nhìn t i ế u nhiên nói t i ế u sư ta từ nhỏ ta võ không võ không vui bất luận võ công gì đều muốn luyện một hồi một luyện thành biết một học liền thô nhưng đến rồi những năm gần đây ta đem trước kia võ công tất cả đều đã quên tự nghĩ ra ra một bộ thiên tử l o n g quyền tổng cộng chỉ có trí thức nếu như t i ế u sư có thể đỡ lấy ta đây chính quyền cái kia cũng không có mặt mũi lại muốn t i ế u sư linh khiếu chân thân đồ vẫn là tiểu nhiên nói khiến người ta nhận chính mình m ư i chiều nhưng dương thiện nhưng nói thẳng muốn tiểu nhiên đón hắn c h í quyền chủ khách dị vị đoan phải là cực kỳ bá đạo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 Đem trên i ể u t n đất người chỉ nghe được một trận ầm ầm thanh âm dơ lên nhìn lại liền nhìn thấy bầu trời một điểm ánh lửa phảng phất lưu tinh bình thường xẹt qua trời cao thanh âm kia đó là cương khí ma sát đại khí nổ vang tia lửa kia là cương khí phá tan đại khí ma sát thời gian tiêu hao cương khí biến thành như vậy phi hành tuy rằng lấy được tốc độ cao thế nhưng là quá mức tiêu hao c r ậ n khí nhanh nhất định phải nhanh nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới hoa sơn tuy rằng cùng t i ế u niên h ở chung không lâu hắn đã đem t i ế u niên h làm bằng hữu vì bằng hữu s ở hương xoáy từ trước đến giờ là có thể liệu mình liệu chết giống như hắn cùng với hồ t h i ế h hoa hơn nữa t i ế u niên h nhưng là con trai của hắn thì thần tượng điểm này hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai quá hắn cũng từng thử thông qua tỏa hồn phương pháp cùng t i ế u niên h liên hệ nhưng khoảng cách q u á xa hắn căn bản là không có cách chuyển ra bất cứ tin tức gì chỉ có thể nhận biết được tiểu niên vị trí hoa s ơ đình tiểu niên nghe xong dương thiện nhưng không có phẫn nộ bởi vì hắn trải qua quá nhiều chiến đấu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 nói vẫn chưa xong tiếu nhiên hỗn loạn chi chỉ liền đem dương thiện bao phủ ở bên trong hỗn loạn chi chỉ tất cả vi năng đồng thời bạo phát phật tâm bên trong dương thiện đầu đau nhức hắn biết đó là tiếu nhiên linh lực muốn xâm nhập trong đầu bị lỡ gây nên mà hỗn loạn chi chỉ bên trong phật tâm cùng cái kia cố dẫn dắt lực lượng càng là tiệc phối nếu như không phải hắn đã là luyện khí sáu tầng vó giả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 tiểu nhân thân hình phảng phất một con đại bằng bình thường b ư ớ c thẳng lên tay áo tung bay dường như tiên nhân sau đó hắn cướp được dương thiện phía trên bàn tay lớn ép xuống dương thiện đánh tới đại bằng một ngày cùng gió nổi lên b ư ớ c thẳng lên chín v à n dặm chính là tán thủ bắt phát bên trong côn bằng thay đổi dương thiện bây giờ không có nghĩ đến tiểu nhân chiêu thứ nhất liền bá đạo như vậy càng không nghĩ đến một chiêu này chẳng những không có ở tiểu nhân chuyển xuống võ công bên trong h i ệ n lộ quá lần trước ở trong hoàng thành tiểu nhân cũng đồng dạng không có h i ệ n lộ quá dương thiện trong lòng âm thầm vui mừng này tiểu nhân quả nhiên lá bài tầy đông đạo ta không có liều lĩnh xuất k í c h quả nhiên là chính xác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 tay phải hắn nhanh như tia chớp đánh xuống cương khí trào thành một con giản dị tự nhiên dày bối đ ạ i đao hướng về dương thiện phủ đầu chém xuống tiếu nhiên cùng tống khuyết còn có t r u y ề n ưng như vậy tuyệt đại đao đạo t ô n g sư ở lại x ư ơ n g sờ lâu như vậy đao pháp kỳ thực cũng là tương đương sự sắp bén một đao này có ít nhất t r u y ề n ưng lúc đó chém giết hư một nửa vỉ lực ánh đao chi hỏng ánh cũng thế vô s o n g chương ba trăm linh bốn bại lộ chương ba trăm linh bốn bại lộ tiểu niên công kích liên miên bất tuyệt vừa được đến thượng phòng căn bản không cho dương thiện một điểm trống g i n g dương thiện trong lòng hoảng hốt vì lẽ đó cho dù là đối đầu tiểu niên cái này võ đạo tri sư trong lòng cũng không có nửa điểm vẽ kính sợ nhưng tiểu niên công kích quá ra ngoài dương thiện dự liệu hắn thức thứ nhất thiên long vệ mang theo một luồng căn xé lực lượng từng ở cùng thủ hạ mình đối luyện thời gian một chiêu vạch tìm tòi thủ hạ chính là áo giáp chân hình nhưng cùng tiểu niên h đúng rồi một quyền tiểu niên nhưng như không có phản ứng tiểu niên phòng ngự tuyệt đối không phá không thương thuộc tính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 trong tay cùng trường mâu trên không t r u n g biến ả o vô định mơ hồ phong kín tiếu niên h ánh kiếm tất cả công kích con đường tiếu niên h nhanh như vậy liền lựa chọn cận chiến để hắn có chút bất ngờ tiếu niên h chân hóa đủ đ a o một cước đá vào kim long đầu dòng bên trên hồng liên thiên nguyên chạm chém đúng ra trên trường kiếm sinh ra một đoá hồng liên trong nháy mắt heo tản hai tiếng đánh vào sấm xét trường mâu m ũ i mâu bất luận góc độ cùng sức mạnh đều xào rượu tới c c điểm để dương thiện mạnh mẽ khó xứ đến tiếp sau công kích không cách nào sử dụng không thể không lấy thủ thế mà vào lúc này tiếu niên triển khai tra địch khả năng kiếm mâu đụng vào nhau thời gian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 nhưng căn bản không có s á t ý nhưng là bây giờ tiểu niên trên người sát ý lộ cái kia thâm trầm sát ý để hắn đọa kẽ bằng nước tiểu niên không hề chớp mắt nhìn dương thiện là ngươi là ngươi diệt ta vị diện võ hội giọng điệu này là xác định thức mà không phải câu nghi vấn dương thiện kinh hãi nhưng vẫn như cũ m ặ t không đổi sắp nói tiểu sư nói cái gì hào đoan đoan nói ta là năm đó tiêu diệt vị diện vũ hội hung thủ chính là tiểu sư đối với ta có ý kiến cũng không cần như thế chứ tiểu niên m ặ t như hà n băng ngươi không lừa được ta vừa nãy ta thăm dò đến rõ rõ g à n giảng ngươi toàn thân ngưng luyện một trăm ba mươi nơi linh thiếu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 dương thiện cho là mình dĩ nhiên nhìn thấu tiếu niên h thực lực tiếu niên h thực lực ở luyện khí tầng năm xem như là siêu quần b ạ c t tụy coi như luyện khí sáu tầng định phong chính mình hơn nửa cũng là không địch lại nhưng bởi vì hắn phân tâm luyện quá nhiều v õ c ô n g cứ thế tu hành tiến cảnh theo không kịp vì lẽ đó coi như t i ế u nhiên mới vừa rồi còn có giữ lại cũng lợi hại không đi nơi nào long ẩn cùng thủ hạ mình tất cả cao thủ đều ở đây thừa cơ hội này diệt trừ tiếu niên h cũng không phải không thể tiếu niên h ánh mắt của một hồi vắng lặng đến như vạn nam ba nguyên một phản lúc trước h n g lệ đã biến thành một loại khiến người ta sợ hãi yết tĩnh loại kia vạn vật tịch diệt tiên tĩnh khiến lòng ngươi lại liền dại dột thừa nhận ta cũng không biết ngươi là có hay không có thể hối bái tất cả linh mặc cùng góp công ta không thích giết người thế nhưng ngươi ta là giết địch rồi so với trước s á t ý lộ tiểu nhiên bây giờ bình tĩnh mới càng làm người lạnh leo tâm gan đang lúc này mọi người nghe được một trận tiếng sấm từ đằng xa truyền đến sau đó một điểm ánh l ử a từ phương xa bay tới bọn họ xin thể bọn họ đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy tốc độ phi hành hỏa quan g kia còn chưa tới liền có một thanh â m xa xa chuyển đến tiêu sư cẩn thận năm đó tiêu diệt vị diện vũ hội là một tên là long ẩn tổ chức dương thiện thạch quân âm rất nhiều người đều nghe ra âm thanh này đây là sở lưu hương thanh âm hương xoáy ở người trên giang hồ phẩm không người nghi vấn hoặc chỉ cần là hắn l ờ i nói ra liền không người không tin ngay ở sở lưu hương nói ra hai cái danh tự này thời gian dương thiện nổi giận gầm lên một tiếng động thủ nói xong chín chi sấm xét trường mâu liền hướng về thiếu nhi đánh tới cũng trong lúc đó thiếu lâm nam chi thiên phong đại sư phái côn luân trưởng môn lôi đ ỉ n h thượng nhân bảy là một m thể sử thiên vương đệ nhất thiên hạ kiếm khách tiết y hiền nhân đều bay lên trời trong cơ thể chân hình bay ra hướng về thiếu n i ê n phát sinh một đòn trí mạng chương ba trăm linh năm lột da chóc thịt chứ ba trăm linh năm lột ra chóc thị thiên hạ đệ nhất cao thủ là ai vẫn không có định luận tuyệt đại đa số người cho rằng là thủy m â u âm cơ cũng có người nói là t i ế t y hiền nhân có người cho rằng là sở lưu hương còn có một nhóm người cho rằng là thiếu lâm nam chi thiên phong đại sư thiên phong đại sư tuy ít có ra tay nhưng mỗi lần ra tay đều khiếp sợ thiên hạ lần này cũng giống như thế hắn đòn đánh này chút nào không nửa điểm bảo lưu một tòa hình như năm ngón tay núi lớn xuất hiện ở trên tay hắn hướng về thiếu nhiên đánh tới lại như thiên ngoại bay tới một bàn tay khí thế bằng bạc khiến người ta không thể tránh khỏi chặn không thể chặn đây là thiên phong đại sư tinh niên thiếu lâm bảy mươi hai tuổi lại vò hợp tiếu niên chuyển xuống võ đạo lý luận cùng các loại võ kỹ sáng chế một bộ độc trúc với võ công của chính mình tên là ngũ chỉ sơn này chân linh chính là lấy ngũ chỉ sơn làm cơ sở cô đọng lại như như lai phật tổ ngũ chỉ sơn giống như vậy núi lớn đẻ xuống bao phủ thứ phương liền tề thiên đại thánh cũng phải bị chấn áp đồng thời càng có năm cái khác chân linh hướng về tiếu nhiên đánh tới mà tiếu nhiên giờ nào khác nào cũng đang chú ý tất cả mọi người hướng đi lại có sở lưu hương nhắc nhở sớm làm song vẹn toàn chuẩn bị ba mươi quan điểm bay ra tiếu n i ê n bên ngoài cơ thể hóa thành chân hình tiếu n i ê n đích thực hình ở đối với lạc tiên sơn thì tổn thất không ít không có bù đáp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 nguyên tùy vân cũng ngưng luyện ba mươi ba cái chân hình nhưng ở chất lượng trên cùng t i ế u nhiên hoàn toàn không có cách nào so với dù sao t i ế u nhiên lúc đó lấy phúc vũ kiếm pháp liền đỡ được nguyên tùy vân tất cả chân hình tuy rằng chỉ có hai ba cái hô hấp tất cả mọi người khiếp sợ với sự thái biến hóa thiên phong đại sư lôi đình t ư ợ n g nhân thiết ý hiến nhân năm đó càng là bọn h ắ n diệt vị diện võ hội sao như vậy cũng đúng chỉ có bọn họ đồng thời ra tay mới có thể làm được chuyện này à nhưng là đây là tại sao còn không đơn giản bọn họ những n à y danh môn đại phái không nghĩ rằng chúng ta những n à y xuất thân bần h à n người nắm giữ võ học chứ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 t i ế u nhiên t ĩ n h lặng như vũ trụ tinh không trong t r ò n g mắt ẩ n giấu đi sát ý vô biên hắn nhìn về phía dương thiện nhóm người này sau đó ánh mắt dừng lại ở dương thiện trên người hắn có thể nghĩ đến tất cả mọi người xuất thủ lý do thiên phong đại sư cùng lôi đình thượng nhân như vậy trưởng môn nói vậy chính là không muốn võ họ quyết tán này để cho bọn họ giang hồ địa vị tràn ngập nguy cơ dương thiện càng không muốn càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tới khiêu chiến chiêu đ ỉ n h địa vị mà như sử thiên vương thạch quan âm loại nhân vật này khoảng chừng chỉ là muốn mỏ trên một bút nhưng t i ế u n h i n đối với những này cũng không để ý không quan tâm các ngươi có lý do gì ta đều mặc kệ cũng không muốn hỏi diễn ta vị diện võ hội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 tiểu nhiên có rất nhiều loại phương pháp có thể giết chết dương thiện nhưng hắn nhưng chọn loại này phương thức cực đoan bởi vì hắn muốn để người ta biết t i n h toán chính mình sẽ có cái gì kết cục để thế gian này không người dám lại có ý đồ với chính mình mà thiên phong đại sư mấy người cũng trong nháy mắt đều bối rối bọn họ vì đối phó tiểu nhiên nghiên cứu phát minh một loại tên là k h ô n thần cục trận pháp nhưng thân làm mắt trận long ẩn lão đại lại mới vừa rồi không có hiện thân mà dương thiện càng bị tiểu nhiên tuân sát k h ô n thần cục lại không cách nào triển khai tiểu n h i n chém giết dương t i ệ n sau khi thân hình trên không trung một lộn một v ò n đến rồi tất cả mọi người bầu trời như lưu tinh bình thường hướng về thạch quan âm phong đi dùng không chiến thân pháp là kiếm dực không quỹ bên trong rời tinh chi vũ thạch quan âm tuy rằng gả cho dương thiện nhưng muốn nói có bao nhiêu yêu thích dương thiện nhưng là không có bởi vì nàng một đời chỉ yêu một người người chính là mình nhưng dương thiện chết cùng nhiên cho nàng tạo thành rất lớn sung kích bởi vì dương thiện thực lực cao hơn nàng dương thiện một đòn l i ệ n chết chính mình có thể chống đỡ dưới vài c h i ề u cho nên nàng quan thế âm cảnh tượng kỳ diệu trên tất cả chân linh bay ra ở giữa không c h u n g đánh lén t i ế u nhiên nàng muốn lôi ra chống rỗng đắng người tiếp ứng Chương 306, song sát. Chương 306, song sát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 tiểu nhân có thể thiểm thất h i ể m không tránh nổi lợi dụng phòng ngự của mình mạnh mẽ chống đỡ mãi mãi cũng là lần tránh cường đại công kích gắn g đón đỡ nhỏ yếu công kích cùng long lân chiến giáp hòa làm một thể phòng ngự tuyệt đối cường hãng cực điểm chỉ cần không cách nào vượt qua từ chính mình phòng ngự cực hạn cái k i a t ấ t cả công kích đều chỉ có thể trở thành là tiểu nhân trợ lực tiểu nhân thân hình căn bản không có bị nẹt ở chân linh trong lúc đó ngang qua linh động không chiến thân pháp cường hãng tới cực điểm sức mạnh phòng ngự để mọi người trận mắt ngoác mồm không thể tin được chuyện mình thấy đó là cái gì chân hình áo giáp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 chật nhanh chật chậm cảnh vật vặn vẹo các cách phản phất đứa nhỏ vẽ xấu giống như vậy trước sau khó phân khoảng t r ư ờ n g khó cãi trên d ư ớ i không rõ ở những người khác xem ra tiểu nhân chiêu kiếm này chém ra sau khi lại như có một bàn tay vô hình đem vùng trời kết như tranh vẽ quyển một giống như x o a b o x thế giới đều phản phất phá nát thế giới này lại có bực này t h ầ n kỹ chiêu kiếm này chính là tiểu nhân nhất lưu võ k ỹ chuyển linh quyết ánh kiếm né qua thế giới khôi phục bình thường cấm quân thống lĩnh bị tiểu nhân một chiêu kiếm đeo đầu mà thạch quan âm n ự c chúng một kiếm nhưng chưa chết thảm tại chỗ nàng tưởng tiểu nhân lưu thủ đang lúc này tất i u n cả mọi người kinh hãi nhìn thạch quan âm thân thể trong nháy mắt khô cắt xuống một thân huyết đ ụ c làm như bị tiếu nhiên hút đi đây là cái gì võ công võ công như thế gần như ma đạo ừ võ công vậy có chính tà cũng chỉ là công cụ mà thôi công cụ không có đối với sai chỉ nhìn sử dụng người thiên i ế y nhân mấy c á cũng n bị Tiếu, tiếu i h phong đại sư trong miệng tuyên một tiếng nhật vật đều nói tiếu sư là thiên thần hạ phàm nhưng hôm nay con chi nói là ma vương lâm thế càng chuẩn xác một ít thiên phong đại nhân nhưng không nói nhiều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 thân pháp nhanh c h ó n g ít có người cùng muốn đem hương xoáy khống chế ở trong tay để thiếu nhiên sợ ném chuột vỡ đ ổ nhưng không nghĩ thủy mẫu âm cơ một t r ư ờ n g vung r a trên mặt đất lập tức sóng lớn dâng trào t r ư ờ n g lực phảng phất b i ể n gầm bình thường hướng về hắn đánh tới quản việc không đâu không lậu tán nhân thầm mắng một tiếng cũng là một t r ư ờ n g vung r a một đạo tường ấm thuật tay ra đem thủy mẫu âm cơ công kích ngăn lại nhưng là lui lại mấy bước mới có thể đứng ổn một chiêu bên dưới hắn liền rơi xuống hạ phong thủy mẫu âm cơ thân hình hùng vĩ dường như một người đàn ông nàng tre ở hương xoái trước để hoa chân, chân đem mệnh là hương xoái bảo vệ sau đó đồng bạn của ngươi đều ở đây ra tay với tiểu sư bọn họ năm đó làm việc tuy rằng đê hèn nhưng là toán một một hán tử ngươi nhưng trốn ở một bên thật là một tướng hóa tiểu sư nói rồi để chúng ta không muốn ra tay nếu như ngươi muốn cùng tiểu sư q u y ế t đấu ta tự nhiên tuân tiểu sư chi mệnh nhưng nếu có những ý nghĩ khác ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến làm thủy m â u âm cơ vẫn là một đứa bé thời điểm chính là nghe tên tiểu nhiên lớn lên khi còn bé nàng cũng ra cảnh không được nếu như không phải có tiểu nhiên chuyển xuống võ đạo nàng khả năng cũng giống đại đa số cùng thôn nữ hải như thế lập gia đình sinh tử hoàn toàn không có cách nào nắm giữ tương lai của chính mình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 k h một một những cương cương t này đ xiềng h xích đem thiên địa tứ phương hoàn toàn phong tỏa xem ra lại như một hùng hùng thiêu đốt hỏa cầu lớn đem thiếu nhiên vây ở chính giữa đột nhiên hướng về trung gian co rút lại phải đem tiếu niên thiêu chết ở trong đó tiếu niên kinh ngạc nói có chút ý nghĩa nội tiếu niên quanh thân đích thực hình từng cái từng cái sáng lên phát ra một đòn toàn lực những kia công kích hồi ở tiếu niên mũi kiếm sau đó hóa thành một đạo kiếm khí hướng về quả cầu lửa ra giang ngọc lang chen tới đây là tiếu niên từ sáng lập ra thức thứ hai nhất lưu v õ kỹ ngự linh quyết tiếu niên xuất kiếm một s á t na kia giang ngọc lang cả người tóc gáy đều nổ lại như một người cất bức ở vách núi đột nhiên trượn chân té xuống giống như vậy sợ hai tử vong đem trái tim của hắn chăm chú kéo lại để hắn trái tim đều cơ hồ dừng lại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 đ á n hắn vào trong cơ thể cơ h đem đứt. đan điền đất mạch Chém kinh chiếc hắn từng chiếc nát hắn, hắn hung hăng té xuống đất trên, nhưng chặt của của té lưu à là nào lại tin không không chết, chính là hắn mình cũng không cách cũng có t ở n Hắn, g l ư thủ ở nhiều lần sau khi luyện tập tiểu nhân đối với ngự linh q u y ế t sức khống chế tăng nhiều chẳng những có thể đem hóa hình còn có thể khống chế v i lực của nó hắn lưu lại giang ngọc lang tính mạng cũng chỉ là bởi vì giang ngọc lang cái này khốn thần cục đưa tới tiểu nhân hưng thú hai thức nhất lưu võ kỹ tiểu nhân một ngày chỉ có thể dùng một lần hiện tại hai thức cùng xuất hiện hắn cũng không còn cách nào sử dụng nhất lưu vũ kỹ nhưng tiểu nhân cũng không lo lắng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 những người khác bị tiếu niên h đích thực linh quân lấy căn bản vô lực cứu viện tiếu niên h lại giết một người thân pháp dương g i a liền hướng về côn lôn trưởng giáo lôi đ ỉ n h thượng nhân bay đi mọi người nhìn thấu tiếu niên h chiến đấu ý đồ hắn đầu tiên là đánh bại mạnh nhất g i a ngọc n g lang sau đó sẽ đánh giết yếu nhất sử thiên vương cùng lôi đ ỉ n h thượng nhân sau đó cũng chỉ là đánh hai tình cảnh tiết y dị hệ nhân trong mắt hiện ra quyết tuyệt vẻ mặt n h ư lại để cho tiếu niên h giết lôi đ ỉ n h thượng nhân cái kêu bên mình sẽ không bao giờ tiếp tục một điểm tỷ lệ thắng bên cạnh hắn mười hai trôi trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên, về phía trước chém ra, chém ở nhiên đích thực linh trên trong nháy mắt tự bạo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 Nếu n kiếm kiếm h hơi hơi chính c là tiết y ghi hệ nhân đích thực linh luyện hồ kiếm thường ở trên giang hồ chém giết vô số cao thủ hắn chiêu kiếm này chém ra rốt cuộc bị có mấy người nhận ra được là luyện hồ kiếm tiết y ghi hệ nhân cư lại chính là thích khách tập đoàn cái tay kia đệ nhất thiên hạ kiếm quả nhiên là đệ nhất thiên hạ kiếm trước đây ta còn có nghĩ tới r ố t cuộc là tiết y y hay nhân kiếm phá cao vẫn là thích khách tập đoàn thủ lĩnh kiếm phá cao nguyên lai、like、bọn họ là cùng một người sư minh của ta năm đó chính là bị hắn giết chết đáng ghét ta liên tiết y y y hay nhân cả đời đối thủ t ả khinh hậu t ả nhị ra cũng là sắc mặt thay đổi nhìn thấy chiêu kiếm này hắn mới rốt cuộc biết mình cùng tiết y hay nhân chân chính chính lệ hắn cười khổ một tiếng lắc đầu nói lao h ư u hà tất như vậy l ô i đình thượng nhân được cường viện trong ngày mắt tinh khí thần tang vọn lúc trước hoàng sợ biến mất không còn tầm tích toàn thân công lực tôi đến rồi cực hạ trên trường kiếm bốc lên từng đạo từng đạo địa quang như một cái, chi long bổ về phía thiếu cái kia cố anh chấp lực lượng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 trường kiếm tấn công t i ế t y d i hệ nhân liền nhận ra lôi đ ỉ n h thượng nhân cái kia quen thuộc cực điểm k i ế m khí hắn con n g ư ơ i rụt lại một hồi là di hoa tiếp ngọc không đúng cao hơn di hoa tiếp ngọc minh nhiều lắm vừa một trưởng kia thiếu nhiên chính là sự suất bất không âm dương ấn mượn đạt được lôi đ ỉ n h thượng nhân sức mạnh cùng sự công kích của chính mình hợp lá một thể t i ế t y d i hệ nhân cái kia kinh thiên động địa một chiêu kiếm bị thiếu nhiên hợp hai người lực lượng một chiêu kiếm đánh bay ngược ra ngoài thiếu n i ê n tay trái lao ra một tia ánh sáng đỏ đúng là hắn đích thực hình huyết thần tử huyết thần tử nhào tới lôi đình thượng nhân trên người chính là lôi đình thượng nhân cương khí hạ xuống thời gian l hắn căn bản vô lực ngăn cản huyết thần từ n u ố t trừng thoáng qua trong lúc đó liền bị hút thành một đống người làm từ không trung ngã xuống khỏi đến long ẩn bại cục đã định tiết y dị hạ nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn tiểu nhiên tiểu sư võ công cao thực không phải chúng ta có thể phỏng đoán lúc trước vọng n ô n tàn sát thần bất quá là hết ngồi đè giếng ta còn có một kiếm ngắm tiểu sư bình luận tất cả bụi bẩm l ắ g xuống bại cục đã thành hắn phản đến hồi phục trái tim võ giả chỉ là một lòng hướng về võ lại không quan tâm thắng bại làm sao võ giả khó tránh khỏi vỡ chết có thể chết ở võ đạo tri sư trên tay của cũng không ngừng học võ một hồi t i ế t y vì hệ nhân toàn thân khí huyết cơ ư n g khí sôi trào tới cực điểm trên thân kiếm huyết quang càng tăng lên t i ế u niên h cảm giác được hắn đang thiêu đốt tính mạng của chính mình cảm giác được cái chết của h ắ n chí trong lòng phản đến sinh ra một tia tính y vô luận như thế nào đem tính mạng của chính mình đều trút xuống ở chính mình c h u n g ái chuyện vật c h i người trên đều là đáng giá mời bội t i ế t y vì hệ nhân trường kiếm mang ra vô số huyết quang anh kiếm hóa thân làm một cái màu máu trường hạ hạo, hạo đáng, đáng hướng về tiếu niên của tới còn chưa lâm thể t i ế u niên liền cảm giác mình một thân vững chắc tự d u trầm trọng như hống tinh huyết lại bị hắn chiêu kiếm này xúc động t i ế u niên chấn áp lại trong cơ thể bốc lên tinh、huyết. lão lao thật thật một chiêu kiếm bổ ra ánh kiếm khắp nơi màu máu sông dài l a n lộn c u ố n ngược hiện ra trong đó thân kiếm h i ê n viên kiếm chém tới luyện hồn kiếm bên trên trên trường kiếm tuân ra một đoàn màu máu tà dương mang ra từng vòng xoắn khí không khí rung động gạt ghét phản phất vô số o a n hồn trên không t r ú n g kêu khóc luyện hồn kiếm tại chỗ phá nát thiếu nhiên toàn thân tê dần bị chấn động đến mức bay ngược ra mười mấy mét t i ế t y dị hệ nhân mặt lại cười nói chiêu kiếm này ta không cách nào hoàn thành nhưng ở tiểu sư trên tay nói vậy có thể triệt để hoàn thành thật muốn nhìn thấy chiêu kiếm này hoàn thành thì quan cảnh sau đó hắn hóa thành một đo tiểu nhân vốn là nói liền lưu lại di ngôn cơ hội cũng không cho bọn họ nhưng đối với tiết y lý hải nhân nhưng phá lệ bởi vì ở thời khắc sống còn tiết y lý hải nhân thắng được hắn tôn kính vừa nãy chiêu kiếm đó nếu như không phải ăn mặc long lân chiến đ giáp tiếu nhân liền phải bị thương chiêu kiếm đó đã có nhất lưu v õ kỹ mô hình ở thời khắc sống còn tiết y lý hải nhân đem chiêu kiếm này tình nghĩa hoàn toàn thể hiện rồi ở tiểu nhân trước mặt chờ mong tiểu nhân có thể hoàn thành này chưa xong kiếm long l ẩn tất cả mọi người bên trong chỉ có một thiên phong đại sư vẫn còn những người khác không phải là bị cầm chính là bọn mình thiên phong đại sư tự biết tất không may lễ tất cả mọi người chết rồi Tự với hoa sơn luận kiếm mười đại cao thủ trong nháy mắt liền có bốn người mất mạng tiếu h như tay ngoài ra còn có tiết y hệ nhân lôi đình thượng nhân cùng xử thiên vương ba vị bởi vì vận khí không tốt mà không mười đại cao thủ chi lâm người có thể nói thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh có một nửa người chết ở tiếu niên trên tay tiếu niên ra tay chi tàn nhẫn khiếp sợ thế nhân nhưng không có ai sẽ đoán tiểu nhiên nhân những ngày chết đi người đều là chính mình đi trước trêu chọc tiểu nhiên người trong võ lâm làm việc chính mình loại khốn chính mình chịu đựng cái này quả tiểu nhiên chỉ là giết bọn họ cũng không nói gì muốn tiêu diệt bọn họ môn đã coi như là rất dày d ộ n tiểu nhiên hít một tiếng rơi xuống trên đất lúc này sở hương x o á y đã điều tức một hồi rốt cục có sức lực đứng lên hắn đối với tiểu nhiên nói tiểu sư ta đem vị diện vũ hội người cứu ra thế nhưng giang tiểu ngư cùng hoa vô khuyết hai vợ chồng lại bị giang ngọc lang trục xuất trục xuất ở nơi nào chỉ có hắn biết tiểu nhiên hướng về hắn chắc tay lần này đa tả hương soái ta biết hương soái không phải yêu cầu cái gì báo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 ta một cho m ì người h n muốn thử ờ i i g a n một chút đây đương nhiên là tiểu nhiên đang khoác lắp ức nhưng giang ngọc lan lập tức liền túng nếu như không phải giang ngọc lan rất sợ chết ngay đầu tiên bày xuống không thần cụ có dương thiện cùng thạch quan âm hai người ở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 chỉ có thể tự động đường đ ố i vì lẽ đó tiếu nhiên tìm được rồi phương pháp giải quyết hắn chân hình không cách nào tiến vào phía dưới bên trong đại trợ chính mình tùy tiện xông vào c à n g là nguy hiểm vì lẽ đó không đi vào liền được rồi tiếu nhiên rút ra hiên viên kiếm điều động trên thân kiếm năm màu lang hồn lấy hắn hiện tại tu vi điều động năm màu lang hồn có thể phát sinh tương đương với luyện khí tám tầng võ giả một đòn toàn lực sức mạnh không biết có thể hay không nổ ra cái này thiên nhiên đại trợ nếu như vô dụng chính mình chỉ có lại nghĩ những biện pháp khác Chương 309, mọi tinh thạch giang ngọc lang kinh hãi nhìn tiếu nhiên hiên viên kiếm tăng lên trên lên một con ngũ sắc c ự long c ự long thân thể to lớn trên không trung múa phát sinh từng trận d í t h ảo cái kế ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn hầu như để giang ngọc lang ất nguyên lai、like、lúc trước tiếu nhiên lại đều vẫn không có dụng hết toàn lực như vậy sức mạnh to lớn chính là bọn họ long ẩn tất cả mọi người tính gộp lại cũng không cách nào đỡ lấy kinh khủng như vậy một đòn a lúc trước chính mình lại muốn giết chết một người như vậy chính mình thực sự là quá ngây thơ rồi năm hầu hồ long hồn đột nhiên bay lên trời nhanh như tia chấp hướng về phía dưới thiên nhiên mắt trận phong đi không khí hiện ra một vòng sóng bạc toàn bộ thiên đô chấn động một chút. năm hầu long hồn thật giống đụng phải bình phong vô hình vô hình tia bình phong phát sinh vạn b ẹ o hiện ra đạo đạo thải quang nhưng cũng không có phán át mà toàn bộ hải vực nhấc lên ngập trời sóng lớn năm hầu long hồn một đòn vô công đang lúc này con thứ hai con thứ ba ngũ sắc cự long lần thứ hai từ hiên viên kiếm trên chém ra vô hình bình phong lại là thứ phát sinh vạn b ẹ o thải quang rốt cục con thứ ba ngũ sắc cự long từ máu sắc rực rỡ sóng gợn bên trong chui xuống trực tiếp va ở phía dưới tiểu nhân suy đoán mắt chật chỗ、Vậy、anh một trận đất trời rung chuyển những tia ngũ sắc sóng gợn tại chỗ vỡ nát phía dưới hiện ra một tiểu đạo đến lúc trước này đạo có thể là căn bản không thấy được.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 ồ đó là giang ngọc lan sao thế nào thấy như thế lao liêu chính mình mấy cái đồ đệ bình yên vô sự tiếu nhiên cuối cùng t h ở phào nhẹ nhõm hắn hướng về bốn người bay đi đem giang ngọc lan thuận lợi ném tới hải lý còn trước tiên nói tuyệt không làm thương hại giang ngọc lan ha ha ta chỉ là cho ngươi đi tắm kết quả ngươi uống nước đem chính mình chết n o cái kêu mắc mớ gì đến ta năm người trở xuống trên đạo tiểu ngư nhi cùng tô anh liền đem những năm này phát sinh sự cho tiểu nhiên nói một chút n g u y ê n lai、like, tiểu nhiên rời đi thế giới này sau không qua một số năm tiểu ngư nhi cùng tô anh vẫn là cuối cùng kết thành phu thê mà thiết tâm lan gả cho hoa vô khuyết mười hai năm trước khiến nam tiến mất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 Từng chương á cái i từng p ả n công nhân bình phất h t ba trăm một mươi tình có thu hoạch ngoài ý muốn nguyên thạch mặc dù là như vậy trọng yếu tài nguyên nhưng tính chất nhưng cũng không so với thông thường bạo thạch càng cứng hơn lấy tiếu niên đích thực hình vẫn có thể đem phân cách tiểu nhiên đem chính mình không gian chứa đồ chứa đầy ấp nhưng đối lập cùng này nguyên thạch k hoáng vẫn là như mối bảo vệ vì lẽ đó tiểu nhiên chứa đầy nguyên thạch sau khi liền lại đem điều này mỏ quặng bắt đầu trôn nhưng ở vùi lấp mỏ quặng thời điểm tiểu nhiên phát hiện một vật kỳ quái vật này nhìn như là nguyên thạch nhưng tính chất nhưng so với bình thường nguyên thạch cứng rắn nhiều mặt trên còn có một ít thiên nhiên hình thành hoa văn nhìn như là phú văn nói vậy này cùng cái kia thiên nhiên đại trận có quan hệ chỉ là tiểu n h i n bản thân đối với trận pháp có thể nói là một chữ cũng không biết lúc trước có thể tìm tới mắt trận cũng là bởi vì đại trận này là thiên nhiên không người chủ trì c ũ vì lẽ đó tiểu nhiên cũng không quan tâm đến nó hắn muốn nhìn một chút đồ chơi này có thể nuốt bao nhiêu cơ ư n g khí nuốt sau khi lại sẽ xảy ra chuyện gì tiểu nhiên hồi khí tốc tốc độ cực nhanh chỉ cần tinh khí trong cơ thể không kiệt cơ khí liền vĩnh viễn không có điểm dừng nhưng coi như là tiểu nhiên một bên nuốt bổ sung nguyên khí đang dược nhưng là là theo không kịp cương khí bị tốc độ cắn vớt ngay ở t i ế u nhiên sắp không chịu được nữa thời điểm t i ế u nhiên đem linh lực của chính mình cũng rót vào trong đó nhưng không nghĩ vật này lại ai đến cũng không cự tuyệt đem t i ế u nhiên linh lực cũng cắn vớt mà lúc này t i ế u nhiên cảm giác những v ă n lộ kia phản p h ấ t sống quá giống như vậy dùng sống cái chữ này không quá chuẩn xác nhưng t i ế u nhiên nhất thời cũng không tìm được cái khác hình dung tử lại như những v ă n lộ này lại có thể đáp lại t i ế u nhiên dường như t i ế u nhiên thêm đại sức mạnh kích thích những v ă n lộ kia đột nhiên trên tay vật này lại b ư c lên một đạo thải quang thải quang như cái lồng pha lê tử bình thường đem tiểu n i ê n nắp ở trong đó sau đó thải quang biến mất, lại cũng không nhìn thấy.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 đủ chính mình dùng tới một trận đem tất cả những thứ này sau khi làm xong tiếu niên h trở lại tìm được rồi đồ đệ của mình môn ăn cơm xong sau khi cùng đồ đệ của mình còn có đồ đệ các con gái đồng thời bay trở về trung nguyên tiếu niên h ở hoa sơn luận kiếm đại hội sau khi liền vội và đi rồi căn bản không biết mình làm những chuyện như vậy tại trung nguyên đưa tới thế nào phong ba dương thiện t r i ề u nhà hạ hoàng đế thiên hạ c h i chủ chết vào tiếu nhiên dưới kiếm hải quốc không còn tiêu lâm lang t r i ề u nhà hạ hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chết vào tiếu nhiên dưới kiếm hải q ố c không còn thiên phong đại sư thiếu lâm nam tri trưởng môn chấp võ lâm người cầm đầu bị thiếu niên đích thực hình đánh tung mà chết hải q u ố t không còn lôi đình thượng nhân tây vực đệ nhất đại phái phái côn luân trường môn chết vào thiếu niên chân hình bên dưới hải q u ố t không còn t i ế t y thiện nhân đệ nhất thiên hạ kiếm khách ám sát tập đoàn hờ eu trường bsi chết vào thiếu niên kiếm khí bên dưới hải q u ố t không còn sử thiên vương ngang dọc trên biển cự khấu chết vào thiếu niên cương nhu âm dương kiếm kiếm pháp bên dưới cấm quân thống lĩnh dương thiện biểu hình ngoại thích người số một bị thiếu niên một chiều kiếm đều đầu đương nhiên sau hai cái ở mặt trước năm người trước mặt có thể bỏ qua không tính trong triều này bị t i đình thái tử dương bàn kế vị đại bảo tuy rằng hắn được cái này tha thiết ước mơ vị trí đối với muốn bắt tiểu nhiên làm sao bây giờ cũng là đầu đau muốn chết lẽ ra tiểu nhiên hành thích vua coi như chư thứ chín tộc cũng không quá đáng nhưng thiếu nhiên thực lực bại ở nơi đó c h i ê u đình tuy rằng nắm giữ quân đội nhưng thông thường quân đội đối với luyện khí tầng năm võ giả căn bản vô dụng tuy rằng thông thường trong quân đội vậy tướng lĩnh đều có luyện khí cảnh tu vi nếu bàn về cao cấp vũ lực c h i ê u đình trong tay sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là dương thiện mang tới hoa sơn những k i a c u n g phụng sự thực chứng minh những người này tính gộp lại đối với thiếu nhiên cũng là vô dụng kết quả là đánh cũng đánh không lại nhưng nếu như cứ như vậy nhận t h ứ c đ ú n g c h i ê u đình uy tín nhưng cũng chưa có không có cách nào dưới tân hoằng cũng chỉ có trang điếp làm ếch triều đình chư công cũng đều nhận ngược lại thiếu n i ê n là thiên đi lên lại như lần trước như thế.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 xem t i ế u nhiên b ư ớ c kế tiếp sẽ làm cái gì nhìn hắn có thể hay không thuận thế d ơ lên cao đồ đao đem thiên hạ này r ế t đến đầu người c u ộ n c u ộ n đổi lấy bất thế bá nghiệp chương ba trăm mười một thu hoạch trái cây n g ư ờ trong cả thiên hạ đều đ a chờ c h u h i ê n hạ n g chờ chịu đựng thiên h n g c ả thiên hạ đều đang chờ chịu đựng t h i ế u n h i ê n lôi đ ỉ n h cơn giận nhưng không nghĩ từ hải ngoại trở về t i ế u nhiên chỉ phát sinh một l ạ i mở ra vị diện vũ hội tin tức liền cũng không còn động tính cứ như vậy qua ba tháng t i ế u nhiên vẫn không có động tác tất cả mọi người mới thở phào nhẹn h õ m t i ế u sư vẫn là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 mọi người có thể ở khiếu huyệt bên trong c â động bất cứ sự vật gì cùng tự nhiên hiện tượng đem cương khí vi lực phát huy đến mức tận cùng lại như thái cổ đại lục linh khiếu không phải là mô phỏng theo linh thú khiếu huyệt sao hậu dương phong thiên độc một khiếu không phải là mô phỏng theo động vật túi chứa chất độc sao hắn từ trong đó suy luận mấy cái trí lý tự xưng linh lực vạn năng định luật b ỏ đốn cơ học tam đại định luật hoàn mỹ giải thích kinh đ i ể n cơ học thế giới mà thiếu nhiên linh lực vạn năng định luật nhưng hoàn mỹ giải thích tất cả linh khiếu nguồn gốc kết kỳ linh lực cùng linh khiếu quan hệ giữa có vật này ở linh khiếu bên trên tiểu n i ê n dĩ kinh có tự thành một thể lý luận hệ thống liền giống nhân loại có thể thông qua rơi phương thức phi hành. chính mình chế tạo ra sô nạ giống như vậy đã sẽ không hạn chế ở hiện hữu chuyện v ậ t lên vượt qua nguyên thủy nhất bắt trước hắn thử tự chế mấy cái linh thiếu lấy ẩn thiếu cùng ẩn mạch cố động làm ẩn mạch cố động sau khi thành công hợp lại cùng nhau phảng phất một cơn xoáy tua tăng ép cơ năng đại đại tăng mạnh l i n h cương v y lực lần này thí nghiệm phi thường thành công hắn còn có thể thông qua những này số liệu mô hình tối ưu hóa cải tiến linh thiếu t i ế u nhiên liền cải tiến vô cực chiến thú linh thiếu hắn ngưng luyện ra vô cực chiến thú linh thiếu uy lực so với nguyên bản lớn hơn vài lần sợ là so với kim quang tông đứng trên tất cả mấy cái linh thiếu chân thân đồ cũng là không hoảng sợ nhiều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 thiếu nhiên cuối cùng từ bế quan địa phương đi ra lúc này hắn ở thế giới này còn dư lại thời gian đã là không nhiều lắm liền thiếu nhiên rời đi bế quan địa phương đến trên giang hồ đi một chút những năm này tiếu h nhiên vẫn là đang bế quan nhưng cũng không phải là là một người thường thường các đệ tử của hắn sẽ đến nhìn hắn cùng hắn cho chuyện chỉ là ngậm miệng không đề cập tới chuyện trên giang hồ bởi vì đều biết tiếu h nhiên không muốn bị những việc này quay dối nhưng tiếu h nhiên, như nhiên chạm thứ nhất chính là nghĩ đến thần thủy cung đi một chút bởi vì thủy mậu âm cơ đưa hắn một bình thiên một thần thủy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 Mà l hiện khí bảy tại ầ n g võ thủy mẫu âm cơ thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh bốn phần mười khoảng trừng bị đám cao thủ này vây công tương đường chi vất vả mà nàng muôn hạ đệ tử tuy rằng ra sức phản kháng nhưng các nàng một mực thủy mẫu âm cơ bảo vệ bên dưới vì lẽ đó tuy rằng võ công không sai nhưng kinh nghiệm thực chiến kỳ thực kém đến rất xa hoàn toàn không phải đám này liên quân đối thủ cái kia lao thái g i á m lại tu hành chính là giá y đ ể thần công ra tay cương mánh cực điểm khiến người ta một hồi đẩy ngã thái g i á m ở mọi người trong lòng ấn tượng hắn chín cái chân linh ngưng vì là hai đám quả cầu lửa như hai cây búa lớn bình thường không ngừng mà đánh về thủy m â u âm cơ sáu năm trôi qua thực lực của hắn cách luyện khí bảy tầng cũng chỉ có cách một kia chỉ cần lại đem hai người này chân linh hòa làm một thể hắn liền có thể bước vào luyện khí bảy tầng lao thái g i á m giọng the thẻ nói lớn mật âm cơ lại dám giết trước tiên thái hậu vô hoa của vương còn không bó tay chịu trói mà lao hòa thượng kia đánh ra một đạo kim sắt trưởng ấn cùng âm cơ chạm nh c h í nàng h l đại kim lực c ư ơ t những năm này rốt cục cha được năm đó từ trong thần thủy cung đánh cắp thiên một thần thủy chính là rượu tăng vô hoa làm lớn tư đồ tính cánh bụng làm hại tư đồ tính tự sát cũng là vô hoa tư đ ổ t ĩ n h là con gái của nàng thủy m â u âm cơ làm sao sẽ bỏ qua cho vô hoa truy sát một chút cũng không có hoa ba ngày ba đêm cuối cùng đưa hắn chém g i ế t với tử cấm thành trên nhưng v ì nữ nhi danh dự nàng đối với việc này nguyên do lặng thinh không đ ể cập tới thủy m â u âm cơ hoàng thành bên trên chém g i ế t vô hoa thiên hạ lần thứ hai ồn ào lúc trước t i ế u nhiên giết chết dương thiện vợ chồng đã để hoàng thất mất hết thể diện thủy m â u âm cơ chém g i ế t vô hoa đem hoàng thất đối với siêu cấp cao thủ không thể ra sức chuyện thực toàn diện bại lộ ở thế nhân trước mặt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 nhưng đảo mắt liền bị địa phương bách tính cùng m à công rơi xuống một biến thành cho bụi kết cục mà có chút thực lực mạnh mẽ bang phái chiếm thành trì b u ồ n địa bách tính đánh không lại nhưng này cũng không làm khó được bọn họ đánh không lại chạy là được rồi bọn họ cũng không giống như trước nông dân rời đi chính mình đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương liền không biết làm thế nào cũng không thể nắm giữ đ ả o tẩu thực lực võ đạo không chỉ có cho dân chúng sức mạnh to lớn cũng cho bọn h ắ n cường không biết sợ nội tâm làm mấy nghìn năm hoàng quyền công xiềng đổ nát thời điểm loại kia đối với tự do n ó n g trông liền xuất hiện mắt thấy tình huống như thế tất cả mọi người m u quyển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 vì lẽ đó song phương liên hợp còn kéo lên tiết cười người đồng thời vây công thủy m â u âm cơ diệt thủy m â u âm cơ sau khi lại nói những chuyện khác mà v ô hoa chuyện chỉ là bọn hắn một cái cớ mà thôi v ô hoa bất tử bọn họ cũng sẽ tìm được lý do nào khác tiết cười người đang tiết y lia nhân chết rồi tâm tình là cực kỳ phức tạp một mặt hắn căm hận tiết y lia nhân bởi vì tiết y lia nhân uy danh quá thịnh bất luận hắn có cái gì thành thụ người khác đều sẽ nói ngươi là tiết y lia nhân uy danh quá thịnh bất luận hắn có cái gì thành thiệu người khác đều sẽ nói ngươi là tiết y lia nhân uy d n h quá h ị n h bất h ắ nhưng n càng là không biết làm thế nào tiết y h ề n h â n chết này sau mình coi như lại có thành tựu i này thành tựu i có thể cho ai xem liền làm hai nhà này tìm tới hắn đi vây g i ế t thủy m â u âm cơ sau khi hắn liền đáp ứng một tiếng trận chiến này như thắng chính mình nhất định giành trấn thiên hạ ở danh vọng trên vượt qua tiết y h ề n h â n mà khi sơ ở hoa sơn thời gian nếu như không phải thủy m â u âm cơ hắn ca những người kia nói không chắc còn có một chút hy vọng sống vì lẽ đó hắn tuy rằng cũng không nhiều nói nhưng ra tay chi tàn nhẫn nhưng là ba người chi quan đang lúc này ba người này đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng phương xa có ba điểm ba giờ lưu quang bay tới đến thẳng ba người lao thái g i á m hai mắt nhắm lại hai đám quả cầu lửa liền phân một đoàn khai c u ậ t đi này đoàn quả cầu lửa trên không trung tản ra hóa thành một điều hỏa diễm xiềng xích thoáng qua trong lúc đó là được một cái lưới lớn phải đem này ba điểm ba giờ lưu quang trùng kín cái kêu ba điểm ba giờ lưu quang bên trong phân ra một điểm hóa thành một cái to lớn tượng băng quả đấm của chính là t i ế u nhiên toàn thạch tinh trần quyền nằm đ ấ m nặng nghề đánh vào ngọn lửa này vo nở dê lớn bên trên từng tầng từng tầng hàn băng ở hỏa diễm trên xiềng xích cấp tốc t r ừ thành ổ khóa này không ngừng mà rẽ ruộ phàng phát bị người ngắt lấy bảy tức xạ lưới lưỡ không còn nữa lúc tầng băng lan tràn lưới lửa cùng lưới lửa trên xiềng xích bị toàn bộ niêm phong ở tầng băng bên trong ở khối băng bên trong thiêu đốt hỏa diễm nhìn là như vậy quái dị nhưng toàn thạch tinh trần quyền lần thứ hai đánh vào tầng băng bên trên lửa kêu inter nghe hỏa diễm rốt c ụ c t ắ t trên xiềng xích hiện ra đạo vết nước rốt c ụ c đổ nát toàn thạch tinh trần quyền liên tiếp bốn q u y ề n bốn q u y ề n nhanh như chấp giật trong n g á y mắt kích hủy lão đại giam đích thực linh đây là ở trên thế giới này xưa nay chưa từng xảy ra trôi quá sự thế gian này trên còn chưa từng có võ giả chân linh bị người phá hủy chuyện tình tất cả mọi người bồi dối lao thái dám ngươi này hành thích v u a tội nhân nếu không phải ngươi thiên hạ này làm sao sẽ loạn thành như vậy nghe nói t i ế u nhiên tên lão hòa thượng cùng tiết ý vì hệ nhân cũng lui trở về t i ế u nhiên mặt khác hai cái chân linh hộ đến rồi thủy màu âm cơ bên cạnh sau đó hắn c h ậ m dai ở biển lớn màu xanh làm kia bên trên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 hắn từ trước đến giờ là t r à ngập n kính ý hắn vũ cánh bay đến phía trước nói ta kính trọng dũng khí của ngươi tiết tiểu nhân n ắ m trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm khinh thường nợ đ ụ cười có thể được đến v õ đạo c h i sư câu nói này chết cũng là đáng giá đối với hắn mà nói chỉ có giết t i ế u nhiên hắn mới có thể tìm được loại kia tồn tại cảm không phải vậy sinh mệnh cho hắn chỉ là một nhàm chán mộng ban ngày trên người hắn bên người xuất hiện một mảnh huyết diễm máu này d i ễ m bên trong dâng lên vô số hoa linh sáu năm qua hắn đã đạt đến luyện khí sáu tầng đỉnh cao chỉ chờ trên tay chân linh trường kiếm cùng mảnh máu này diễm chi hải hòa làm một thể liền có thể lên cấp luyện khí bảy t luận tiết h hắn đã qua ngày đó hoa đỉnh ự lực c ngày sơn đã đó qua t y ghi kêu u y ế t d ễ m bước lên, trong đó hạt u y nhân linh phất cuối h hành, n làm g ư ta hãi cùng ự c cái điểm, i kêu b sử dụng cái tia một cái chưa xong kiếm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 từng cái từng cái v ạ n mẹo mặt người phảng phất dấu ấn bình thường k h ắ p ở t i ế t tiếu nhân trong tay huyết ảnh trên trường kiếm ảnh kiếm như máu đ e m vùng thế giới này nhuộm đến hoàn toàn đỏ n gầu có như vô biên địa ngục hiện thân nhân gian thiếu niên than nhẹ một tiếng t i ế t tiếu nhân mạnh mẽ dung hợp chân linh thực sự quá mức vội vàng trong tay chân linh tuyệt đối không cách nào lên cấp làm võ đạo chân thân hắn nhiều nhất chỉ có một chiêu kiếm lực lượng trong tay chân linh thì sẽ tăng vỡ nhưng chiêu kiếm này lực lượng nhưng c ó thể đạt đến luyện khí bảy tầng võ giả u y lực t i ế t tiếu nhân liên quần cười ha hả trong tay huyết ảnh trường kiếm huyết quang càng tăng lên xèn xẹt như là thật phía dưới những k i a hơi hơi yếu nhỏ hơn một chút người rốt c ụ c không khống chế được dâng trào tinh huyết không ít người mạch máu nổ tung máu tươi đem chính mình nhộn thành một người toàn máu kiếm còn chưa liền có loại uy lực này chính là thủy m â u âm cơ cũng có chút vì là tiểu nhiên lo lắng vô song kiếm liên xuất hiện ở tiểu nhiên trong tay kiếm khí vững vàng đem tiết y hỷ nhân khóa lại kiếm khí bên trong hiện ra nhiều tiếng phật â m tiết tiểu nhân lập tức liền cảm giác lúc trước liền sôi trào lên tinh huyết không bị khống chế tuân ra lên liền ngay cả trong cơ thể cương khí cũng bắt đầu không bị khống chế rút rùn cẳng có vô biên ảo ảnh muốn x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 tiết t i ế u nhân bên trong tay huyết ảnh trường kiếm từng tấc từng tấc p h á n át lan lộn thân huyết quang biến mất không còn tam tích lúc trước cái kia áp lực kinh khủng biến mất không còn tam tích hắn xoay người nhìn t i ế u nhân không nghĩ tới t i ế u sư cũng đem này thức huyết hà kiếm bù đắp này thức kiếm pháp có thể bị t i ế u sư vừa ý nghĩ đến ca ca ta cho dù chết cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo đi t i ế u nhân cũng xoay người nhìn tiết t i ế u nhân nếu như ca ca ngươi nhìn thấy ngươi hôm nay một chiêu kiếm khẳng định cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo tiết tiểu nhân trên mặt hiện ra một luồng ngây thơ ý cười kiêu ngạo nói nhất định sẽ như vậy chỉ là đáng tiếc hắn không nhìn thấy sau khi nói xong toàn thân hắn b cả những g tung, ư ờ i nổ ó có a mưa của giao nhau gian, thành trời Tiếu nhiên tuy rằng thưởng thức chết vật thời tiếu ít thủ. nhiên khí của hắn, nhưng chiến sinh nhiên h rằng dũng lộn luôn luôn n đầy giả với máu. lưu võ người khác nhìn thấy tiểu niên chiêu kiếm này nhất thời hoàn toàn biến sắc tiểu niên võ giả so với ở hoa sơn thời gian tiến thêm một bước chí ít cũng là luyện khí sáu tầng trình độ lẽ nào thiên hạ này liền không ai có thể làm đối thủ của hắn sao tiểu niên thu hồi vô song kiếm liên lui về thủy mẫu âm cơ bên người thủy mẫu âm cơ có chút ý hưng lan săn ó i nhìn thấy tiểu sư chiêu kiếm này ta hôm nay mình không muốn lại ra tay các người đi thôi nhưng ta sẽ lại tìm tới các người lấy võ giả phương thức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 luôn luôn đến tội m ứ chương ế t t sức n h ba trăm mười bốn kỳ quái hiện tượng thần thủy cung ao lớn bên cạnh t i ế u nhiên cùng thủy m â u âm cơ đứng ở một bên thủy mẫu âm cơ nói không biết t i ế u sư kỹ năng bơi làm sao tiến nhiên bắt được lại bà miễn cưng đi ngày đó một thần thủy ở trong ao nước sao thủy m â u âm cơ nói rất sâu địa phương là ta ở dưới nước lúc luyện công trong lúc vô tình phát hiện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 Thủy mẫu âm cơ ngạc nhiên phát hiện tiểu n h i ê n đưa tay đặt tại nước tiểu tinh bên trên sau một khắc nàng vẫn không cách nào động mảy may nước tiểu tinh lại biến mất không còn tâm tích trong lòng nàng lập tức đối với tiểu n h i ê n sinh ra vô cùng kính ý nhiều năm như vậy nàng từng thử vô số lần bất luận dùng phương pháp gì đều không núc ních được này tiểu tinh nhưng tiểu n h i ê n lại có thể lấy hư không giấu vật tay của pháp đem lấy đi thiếu sư quả nhiên là thiên thần hạp h à m n h ư không phải thiên thần tuyệt đối không có như vậy thần tiên thủ đoạn tiểu nhân vui mừng k h ô xiết lại thật sự xong rồi vật này chính mình không làm rõ ràng được nhưng nhất định là đồ ta đồ vật đắc thủ sau khi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 sau đó người kia tiện tay nhấn một cái ở đầu ngựa ngựa này liền cũng lại không động đậy được nữa chờ người này b u ô n g tay sau khi ngựa này cũng không tiếp tục kinh ngạc người kia quay đầu lại đây là một cái dâu mép kéo cha thanh niên cả người tràn ngập một loại l ư ỡ i biếng mùi vị thật giống đối với cái gì đều không để ý hắn ở đứa nhỏ trên đầu sờ soạn một hồi sau đó nói lần sau cẩn thận một chút hải tử cha mẹ thiên ân b ạ n tạ đem đứa nhỏ l ĩ n h trở lại tên n g ị sĩ kia lúc trước cũng bị sợ hết hồn nếu như mã dấm người chết hắn sẽ tương đối phiền phức hắn trong cơn giận dữ dơ lên roi liền hướng về ngựa này rút đi nhưng không nghĩ lúc trước người kia tay một chiều liền đem roi ngựa nhéo vào trong tay kỵ sĩ cũng có luyện khí một t ầ n g tu vi nhưng roi ngựa bị người nắm lại vẫn không n ú c đ í c h người kia nói đừng với một s u ú t sinh lửa nói xong từ từ hướng về một bên quán rượu nhỏ đi đến t i ế u niên h tò mò nhìn người này sau đó hắn thấy được ngồi ở trong quán rượu sở lưu hương vê đút vê đút vê đút. người kia ngồi vào sở lưu hương bên cạnh lại rót một chén rượu lớn cùng sở lưu hương uống thiếu niên thấy được t h u người đi tới ngồi vào trên bàn cười nói hương soái không mời ta uống chèn lưng rượu sở lưu hương liền cho t i ế u niên h rót một chén rượu lúc trước người kia nhìn t i ế u niên h chỉ cảm thấy vô luận như thế nào dường như cũng không thấy rõ t i ế u niên h mặt mũi hắn tò mò đối với sở lưu hương nói lão con rệm đây là người nào ngươi thời gian nào cũng yêu thích giao như vậy giấu đầu lòi đuôi bằng h ư u sở lưu hương cười khổ nói hoa phong tử không muốn không giữ mồm giữ miệng đây là t i ế u sư lúc trước ngươi không phải còn nói nhớ gặp gỡ t i ế u sư sao t i ế u sư này là bằng h ư u ta h ồ thích hoa há mồm liền gọi sở lưu hương lão con r ệ há mồm liền yêu thích t ố i người đôi câu người thế gian này chỉ có một chính là hồ thích hoa sở lư hương ti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 sau đó nói mấy năm qua thiên hạ thế cuộc đại biến võ lâm phân tranh không ngừng liền t r i ê u đ ỉ n h t r i ê u tập thiên hạ các môn các phái võ lâm h ả o cường tới tham gia cái này thiên hạ đại hội võ lâm nói là vì để tránh cho loại này vĩnh viễn tranh chấp muốn chọn phải ra khỏi một võ lâm minh chủ đến Đi đại đòi đều được định tiếu nhiên cười nổi lại phái liền cái kia phái nổi v-v-v-v-v-y-a-v-e-n-8. ra nữa, vong cận, dương bản không muốn cùng Nếu dương bản không những môn phái khác khẳng định cũng không Cờ chịu các chịu khác chịu xem là thực lực mạnh nhất một à, sự. Có đ i lắc lắc là là thuế thuế các các hồ thiết hoa khinh thường nói những tên kia chó cắn chó được rồi ngược lại ta là nhìn thấy dân chúng trải qua tốt hơn rồi thiếu như nói đúng điểm này rất trọng yếu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 thủy mẫu âm cơ đã có l u y ệ n khí bảy tầng thực lực môn hạ đệ tử l u y ệ n khí tầng năm ba tên l u y ệ n khí bốn tầng v õ g i ả năm mươi tên trở lên phái thiếu lâm đã đến có ít nhất l u y ệ n khí sáu tầng v õ g i ả hai tên l u y ệ n khí tầng năm bảy tên l u y ệ n khí bốn tầng v õ g i ả không xuống một trăm tên phái v õ đương l u y ệ n khí sáu tầng v õ g i ả hai tên l u y ệ n khí tầng năm v õ g i ả sáu tên l u y ệ n khí bốn tầng v õ g i ả không xuống một trăm tên phái côn luân lượt khí sáu tầng vó giá một tên lượt khí tầng năm vó giá năm tên lượt khí bốn tầng v õ g i ả năm mươi tên trở lên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 Vị diện võ diện hội thái đây ộ độ, chính là thiếu nhiên thái h là tiếu ắ mới là kẻ địch đáng sợ nhất so với bị thiên hạ đại thế trùng hôn mê đầu góc các đại môn phái đáng sợ nhiều lắm vì lẽ đó vị diện võ hội không lộ đầu không biểu hiện hắn liền không cùng giang hồ các đại tông phái liều mạng một lần quyết tâm bởi vì con kia sẽ tiện nghi vị diện võ hội nếu như chỉ là vị diện võ hội còn thôi nhưng bọn họ sau khi còn có một cái t i ế u nhiên d ư ơ n g bàn phất tay một cái cái kia quan chức lùi ra chỉ t r ừ a hải công công ở bên trong chờ đợi hắn đột nhiên nhìn phía trong bóng tối hỏi ngươi thấy thế nào một không phải nam không phải nữ thanh âm vang lên bậy hạ ta từng cùng t i ế u nhiên tiếp xúc qua t i ế u nhiên người này hành vi quái dị không thể phỏng đoán thế nhưng ta cảm thấy hắn với cái thế giới này không có gì d i a tâm hoặc là cũng không hoàn toàn đúng nhưng hắn coi như là có g a tâm cũng không ở nơi này cái thiên hạ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 sở lưu hương m ộ tinh, tinh thông thuật i trường, dịch n dung ở nơi này thiên hạ khoảng trừng t h ị so với tô dung dung chênh lệch không ít hơn nữa hán dịch dung người không phải là không căn cứ tạo ra đều cũng có tỉ mỉ sắc thực tư liệu hiện tại thiếu nhiên giả trang chính là sở lưu hương láo hữu cơ băng nhạn năm đó bọn họ xông xáo giang hồ thì liền ra nhạc điệp vì là điệp hai cánh, mùi gian sông nhạc cánh, mãn nhân ra hoa vì tiến nhiên ô n hơn nữa. g có thể tốt t đối với sở lưu hương nói ngươi gặp dương bản người này hiện tại hắn chỉ là hơi có xu hướng suy tàn dấu hiệu bị thua chưa hiện ra hắn như dễ dàng như vậy đi vào khuôn phép người sao sở lưu hương xoa xoa mũi nói ta chỉ gặp qua hắn một lần người này ánh mắt nhạy cảm dê xét thu hảo hơn nữa lòng dạ gắt có can đảm mạo hiểm đối với cái kia chỗ ngồi khắt vọng mãnh liệt c ự điểm khả năng vì vị trí này hắn thì nguyện ý nhường ra một ít lợi ích dù sao thiên hạ này hay là hắn chiếm đầu to tiến nhiên suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu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 Đầu đội không đúng có nghe nói qua thái giám đều bị đi tới thế vì lẽ đó trên người đều là mang theo một luồng nhàn ép vị vì lẽ đó này lao thái giám mới Thơm vân g hương chính là sao dương bản vẻ mặt lãnh đạo đi tới chủ vị ngồi xuống Những người khác ở tại hắn khác phía tại ở dương ớ i h n ư trước ờ i vi giả không khí khí thấp hơn luyện khí tầng 5. hoàng thất luyện khí tầng luyện tầng con số còn ở trước đó suy đoán có đó một tu suy võ võ đạo là số ở bàn ê trên. n Dương b hai mắt nhìn phía mọi người tất cả mọi người cảm giác mình như bị dao quát một hồi giống như vậy tâm trạng thất kinh tiên đế dương thiện võ công cao tuyệt không nghĩ tới đương nhiệm hoàng đế võ công cũng là sâu không lường được chưa từng có ai từng thấy dương bàn ra tay rất nhiều người còn tưởng rằng dương bàn là một không thông võ k ỹ hoàng đế dương bàn thu dội như đao bình thường ánh mắt lợi hại sau đó nói chư vị đều có thể đến ta lòng rất an ủi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 hải nam là ly kinh sư xa nhất một môn phái thiên hạ hỗn loạn sau khi hải nam phái thừa cơ mà lên chiếm nắm hải nam tiêu diêu tự tại hướng duyên tử cố bất cập nào còn có quản được hải nam địa phương xa như vậy vì lẽ đó hải nam phái trưởng môn những năm này hùng hàng q u e n rồi là nhất xem thường hướng duyên đợi mới cấm quân thống lĩnh một hồi liền nổi giận rút đao nơi tay cởi lạnh nói ngươi nói chúng ta những n à y bình tướng đều là rác r ư ỡ i cái kia có gan hay không thử xem ta đây r ắ c r ư ỡ i đao có thể hay không cắt lấy chó của ngươi đầu hải nam phái trưởng môn hơi x ư n g sở hãn tuy rằng cũng là luyện khí sáu tầng vó giả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 Bệ bá bi, hạ nói cái gì cộng chỉ thiên hạ nhưng thật ra là hiểu lầm chúng ta, ta thiếu lâm thực không có gì tranh bá thiên hạ tâm. Chỉ là Phật tổ bi, không nhìn nổi thiên hạ lê dân bị khổ. Chúng dạ nói cộng nổi dân nên có cái gì gì gây ta, ta tâm. tổ tư ta lê ra là lầm lâm là là kỳ bị đợi e m Phật Pháp truyền trư t mới cấm quân thống l ĩ n h trong mắt lóe ra một tia lợi mang lao hòa thượng này là muốn cho người trong thiên hạ đều đi làm hòa thượng sao muốn cho ta đại hạ biến thành phật quốc nằm mơ đi ngươi Đang lúc này vẫn lúc Lý tâm kiếm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 nàng lại như một cái cái đinh đâm vào thiếu lâm chân của một bên thiếu lâm tự lập sau khi bao nhiêu vây quét mời chào nàng đều căn bản vô dụng chỉ có thể để cái kia mấy cái làng trở thành thế ngoại đào nguyên không dám trêu trọc thiếu lâm vương trượng trên mặt v ô hỉ vô bi cây lớn có cánh khô thiếu lâm môn hạ đông đảo khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn ta thiếu lâm tăng chúng luôn luôn nghiêm thủ những môn hộ này bên trong bại hoại thì sẽ thanh lý nhìn thấy chính mình còn không có gì động tác người trong võ lâm liền mình mở bắt đầu bấm hướng duyên bên trong, trong lòng người âm thầm cao hứng những tông phái này quả nhiên là năm bẻ bẻ mạng từng người vì là trận thì còn có sức chiến đấu nhưng nơi cùng nhau, nhưng là không xong rồi thánh thượng quả nhiên cao chiêm x a c h ú c lúc này võ đang trưởng môn đi ra điều đình mấy mới, mới ban u ô i kéo một trận loạn xả nói tóm lại hoàng gia muốn những tông phái này thụ phong nhưng vẫn như cũng phải bị hoàng gia thống trị ta chỉ ở đất phong c h ú trên vài tên con to những tông phái này ở đất phong có rất lớn tự trị quyền có thể so với phiên vương mà những tông phái đó nhưng là yêu cầu đất này liền thuộc về ta không bị hoàng gia quản chế trở thành nước bên trong quốc gia nhiều nhất hàng năm ta cho hoàng đế giao điểm tiền tuy rằng song phương tố cầu nhìn như rất gần g i nhưng cũng khó có thể đạt thành nhận thức chung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 sợ là so với tiểu nhiên thân pháp cũng không hoảng sợ nhiều đề mấy hơi thở trong lúc đó liền ra đi ẩn còn ở loạn chiến đám người n à y không chỉ có là bởi vì hắn khinh công được võ công cao càng là bởi vì hắn mặt mũi lớn hơn nữa rất nhiều người chỉ là bởi vì trong bóng tối không nhận rõ địch nhân là ai đánh lung tung một trận bởi vì được sở lưu hương ngăn cản thuận thế xuống đ à i hội trường nhiệt độ cao đến quá đáng không khí bắt đầu vắng mẹo, cái bàn bắt đầu bốc à n bắt b đầu khói bất cứ lúc nào có thể dấy lên đến rất nhiều ở hoa sơn bên trên gặp k h ố n thần c ụ mặt người sắc khó coi đến như mới vừa ăn bay liệm hoa sơn bên trên mọi người xem tiểu n h i n nhẹ nhõm như vậy phá này k h ố n thần cục h o rằng này chẳng có gì g bây giờ nhìn lại không phải k h ố n thần cục quá yếu là thiếu nhiên quá mạnh mẽ đang lúc này vẫn t r ầ mặc m không lên tiếng vẫn tâm kiếm lý ngọc phương đột nhiên rút ra trường kiếm của mình ngày đó hoa sơn bên trên nàng tiến vào thiên hạ mười đại cao thủ hàng ngũ thiếu nhiên đối với loại này từ bình thường nhất nhân ra phát triển ra tới cao thủ rất là coi trọng không chỉ cho nàng một bước hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ trả lại cho nàng một cái thái cổ đại lục trường kiếm mặc dù không có phong cấm linh thú tinh phách nhưng là có thể tăng cường ba tầng cơ khí nàng lấy thân hợp kiếm hóa thành một đạo cầu rồng nặng nề chém ở bầu trời khôn thần c ụ bên trên、vâng.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 d ư ơ n g bản cũng không nghĩ ra thủy mẫu âm cơ không ra tay lại còn có người có thể đánh vỡ k h ô n thần cục hiện trường yên tĩnh quái dị hạ xuống không người nào dám lên tiếng bởi vì bọn họ biết dù là ai một hơi nhỏ động tác ở khí thế dẫn dắt dưới cũng có thể gợi ra thế giới này cao nhất quy cách một trận chiến đấu trận chiến này đánh xuống không biết là dạng gì hậu quả nhưng thế giới này luôn có đầy đầu đều là bắp thịt yêu chết làm người chết nhưng là một võ giả ở loại áp lực to lớn này dưới đột nhiên làm ra hành động điên cuồng quát o n g u y tương người đi chết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 đây là tiểu nhân hỗn loạn chi trì rốt cục ở chính mình lên cấp cấp sáu sau khi đại thành hiện tại hóa thành l i n h vực hỗn loạn chi trì có thể dẫn dắt đối thủ cơ ư n g khí cùng tinh huyết xâm lấn đối thủ tinh thần tương tự cũng có thể đem người khác tinh khí thần tam bảo ổn định cho nên mới có thể sử dụng tới này dường như ổn định thời gian thủ đoạn n g ư ờ thiên tất cả mọi người đang chờ tiểu nhân nói chuyện nhưng không nghĩ tiểu nhân hướng về dương bản truyền â m nói thì ra là như vậy lan hoa tiên sinh ngươi thực sự là thật quyết đoán thủ đoạn cao cường có thể hay không nói cho ta biết dương bản làm sao vậy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại nhìn tiểu nhân muốn xử lý như thế nào việc này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 tô dung dung đột nhiên nói nếu ta lúc trước đã nói ta là tử cấm thành thành chủ vậy sau này ta liền chỉ là tử cấm thành thành chủ thiên hạ này cũng không còn hoàng đế không có hoàng đế vừa dương bàn l i ề u mạng một lần chính là vì người hoàng đế này vị trí hiện tại cùng tiếu niên h một trận nói sau khi lại liền từ bỏ tất cả mọi người bối rối đột nhiên có người hướng về tiếu niên h hành lễ nói cầu tiếu sư chỉ điểm minh đường sau đó tất cả mọi người đối với tiếu niên h hành lễ nói cầu tiếu sư chỉ điểm minh đường tiếu niên h có mắt trận trắng kích động đối với chuyện như vậy ta tạp biết nói sao làm hắn lạnh nhạt nói thế giới đang phát sinh biến hóa một hay cũng không nghĩ ra biến hóa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 thế giới này đã có người đột phá luyện khí cảnh lên cấp thiên nguyên ta rất chờ mong cho tới sau đó làm sao bây giờ ta không cách nào cho các ngươi ngón tay đường chính các ngươi nhìn làm đi ta thương tin các ngươi có thể làm được rất tốt nói xong tiếu niên h kéo dài quan môn một cước bước ra về tới thái cổ đại lục tiếu niên h lại cứ như vậy không chịu trách nhiệm ném nói liền chạy tất cả mọi người không nghĩ tới chúng ta chúng ta nên làm gì chương ba trăm mười tám tàn sát thôn chương ba trăm mười tám tàn sát thôn tô d u n g d u n g cùng tiếu niên h đạt thành thỏa thuận hủy bỏ hoàng vị tồn tại t vì lẽ đó trên giang hồ các đại tông phái cùng hoàng thất cuối cùng không có đánh lên cái này thiên hạ đại hội võ lâm cứ như vậy đầu voi bơi chuột tàn đi tất cả mọi người đang suy tư sau này phải làm sao vấn tâm kiếm lý ngọc phương trở lại chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương nàng la luyện khí bảy tầng vó giả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 tất cả mọi người trợn tròn mắt nguyên lai、like、không có hoàng đế tồn tại mọi người lại có thể trải qua càng tốt hơn đương nhiên cũng có người không hợp mắt nói như vậy mù mấy cái làm là vong quốc dấu hiệu chỉ cần có đại địch xâm lấn như vậy vụn vặt thế giới còn chưa phải là đâm một cái liền phá không nghĩ tới quả nhiên bị này miệng xui xẻo nói đúng lại có thêm mười năm phương bắc man tộc xâm lấn trong những năm này nguyên võ lực giá trị đang điên cuồng tăng lên phương bắc man tộc cũng không có dừng lại bọn họ cũng phái rất nhiều người tại vị diện võ hội đổi rất nhiều võ học vũ lực giá trị tăng lên tốc độ không ở chính giữa nguyên bên dưới rất nhiều người đều đang kêu gào trung nguyên xong không có quân đội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 rõ ràng có không ít luyện khí cảnh v õ giả nhưng bọn hắn bây giờ đều chết hết bất luận nam nữ già trẻ đều chết hết t i ế u n h ê n đưa tay á n ở một cái chết đi thiếu nữ trên người thiếu nữ khoảng chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi cũng hẳn là luyện khí cảnh v õ giả mặt ngoài không nhìn thấy vết thương t i ế u n h ê n cương khí độ vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt liền cảm giác được nàng kinh mạch toàn thân đức từng khúc tuy rằng hung thủ cực lực che giấu t i ế u n h ê n vẫn có thể nhận ra những kinh mạch này không phải là bị đánh gãy mà như là bị kiếm khí c h ặ t n ư ớ trái tim đều bị xoắn thành một đoàn thịt giữa thiếu nữ dưới thân đệ lên một đứa bé khoảng chừng bảy tám tuổi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 hoặc là trong thôn có còn hay không may mắn còn sống sót dưới người sống từ những người này trong miệng tổng có thể hỏi ra một ít gì đến chỉ cần tìm được kẻ tình nghi cùng hắn giao giao thủ từ hắn ra tay so sánh một chút thôn dân t ừ trạng liền có thể suy đoán cái phân Tiếu thường tại tầng, tầng Tòa thuật triển tức tức nhiên linh hồn vốn là、so、với bình võ giả cường đại hơn nhiều, hiện linh với với giả. chi khai liền lại luyện luyện lưu hồn vốn bình cường hơn lên hồn hắn mạnh năng hồn nhận khí khả khí khí là lập võ võ vừa vô số so so được được cảm cấp của mẽ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 chính mình được vật này nói không chắc có thể lên cấp thần lực cảnh a nếu có thể dẫn tới kim quan g tông cùng chu tiên kiếm phái á c chiến thực lực giảm mạnh nói không chắc qua cái t r ư ờ n g trăm năm ta mị h u y ễ n kiếm phái phát triển lớn mạnh lấy chu tiên kiếm phái mà thay thế cũng không phải không thể khi đó chính mình liền có thể lưu danh sử sách nói không chắc còn có thể lăn lộn cái kiếm thánh phong h ả o mị h u y ễ n kiếm phái vốn là chu tiên kiếm phái chỉ hạ môn phái mạnh mẽ nhất trong môn phái nhưng là có sáu vị thiên nguyên cảnh cường giả a mười đại tông phái bên l ê n giới phân loại cỡ lớn môn phái cỡ trung môn phái loại nhỏ môn phái như bách hoa tông như vậy môn phái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 hai vầng trăng sáng từ trong cơ thể nàng bay ra một vòng tử đến yêu diễm một vòng mơ mơ hồ hồ tựa như ảo ngộng cùng thái cổ đại lục h u y ễ n nguyệt cùng tử nguyệt có chút tương tự cái kia g i ế t kiếm kiếm phái đệ tử sắc mặt lập tức đại biến đây là tử h u y ễ n song nguyệt là ta chu tiên kiếm phái bí mật bất c h u y ể n yêu nữ này từ nơi nào trồng được bị h u y ễ n kiếm phái luyện khí tám tầng đệ tử vừa nghe đến tử h u y ễ n song nguyệt tên tuổi cũng là hoàn toàn biến sắc lẽ nào yêu nữ này ở trong di tích chiếm được nguyễn hoa kiếm thánh truyền thừa tử n u y ễ n song nguyệt là chu tiên kiếm phái khai phái tô sư nguyễn hoa ki Có người nói năm đó người năm mạng bỏ ở tuy h chiến ầ n b ê rằng vị này ra m tên mạch tử t tuổi rất thường có người nói có vượt cấp giết địch chiến tích nhưng kinh nghiệm giang hồ khẳng định không đủ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 Kiếm tên h hư thực ế bất đ này, tầng tầng này luyện ký sáu tầng võ giả thật đà thật chịu đòn đánh này chân linh áo giáp tại chỗ nổ nát nặng nề rơi trên mặt đất không rõ súng chết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 sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hoa thiên lạnh nhạt nói thật không sẽ tán gấu a xem ra ngươi nhất định không có bạn gái nàng đang khi nói chuyện không khỏi dẫn theo một điểm t i ế u nhiên theo thói quen n g ữ khí sau đó nàng nghi tới rồi t i ế u nhiên vừa nghĩ tới t i ế u nhiên trong lòng nàng liền đề khí tên khốn kia bất chi bất giác liền cưới bốn cái la bà hơn nữa một so với một đ á i đẽ thật là một hoa tâm cây củ cải lớn a nam nhân như vậy thật nên bị phỉ nổ phiền chết rồi phiền chết rồi cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn cũng không tiếp tục nếu muốn đến hắn hoa thiên hơi xứng sở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 nói xong trong cơ thể hắn bay ra một cái dương nanh múa vớt kiếm long này long có gần dài trăm mét khắp toàn thân đều là do kiếm tạo thành đầu l à kiếm móng l à kiếm vậy l à kiếm đây là hắn võ đạo chân thân vô cực kiếm long kiếm long rít lên một tiếng liền hướng về lạc tiểu ý phóng đi lạc tiểu ý bên người t ử h u y ễ n song n g u y ệ t p h ụ đầu đón h ậ n như hai quả long châu bình thường tại đây kiếm long trước mặt bay lượn một luồng kỳ dị trường lực đem kiếm này long b á p h ụ kiếm này long một chốc lại nắm này t ử n u y ễ n song nguyện không có cách nào hoa thiên trong mắt hiện ra một tia đấu kỳ cùng khát vọng nay tự n u y ễ n song nguyện nhưng lạc ự c kỳ phẩm võ kỳ a chính mình căn bản không có tư cách học.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 mỹ nhất kiếm trường kiếm khi hắn không hề phòng bị thời gian đâm xuyên qua phía sau lưng hắn cương khí một tuổi đưa hắn làm ngực chém thành hai đoạn cái này chu tiên kiếm phái đệ tử kết xuất vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mỹ nhất kiếm sẽ hướng về tự mình ra tay dám hướng về tự mình ra tay bị chết bất cứ cực điểm như hắn từng nói mình còn có ép đáy h ò m g ì đó không sử dụng đây kiếm long bi khiếu một tiếng thân thể trên không trung vạn mẹo dần dần trở thành ngạn biến mất không còn tam tích t ử huyện song nguyệt trở lại bên người lạc tiểu ý cũng là giật nảy cả mình vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến mỹ nhất kiếm dám giết hoa tiên đây chính là chu tiên kiếm phái địa gi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 nhưng mỗi lần đều l à như thế đau n h ấ t cả nàng đột nhiên bay lên hoàn toàn mặc kệ kiếm này trận t ử h u y ễ n s o n g nguyệt phía trước mới mở đường trong kiếm trận vô số trường kiếm chém ở lạc tiểu ý trên người đưa nàng đích thực linh khải giáp chém nát bét lộ ra trong đó toàn thân nguyễn giáp nhưng nàng không hề bị lay động chỉ là về phía trước và ậ mạnh phủ đầu đón nhận mỹ nhất kiếm độc l o n g chém ánh tráng khải nhờ vào ngươi nhiều như vậy kiếm lại không thể chém ra tháng này hoa khải nàng lần trước mới có thể từ mỹ nhất kiếm trong tay chạy thoát mỹ nhất kiếm dự định lạc tiểu ý rất rõ ràng lấy kiếm trận nuốt lại chính mình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 tiểu nhiên trên mặt bỏ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đột nhiên linh cơ hơi động lấy trường sinh khí làm cơ sở ngưng ra côn bằng thay đổi chui vào lạc tiểu ý trong cơ thể lần này rốt cục đem lạc tiểu ý tâm mạch đóng kín ngừng lại độc tính xâm nhập tâm mạch tiểu nhiên thở phào nhẹ nhõm lạc tiểu ý nhưng hôn mê bất tỉnh trái tim cực kỳ yếu ớt ngày đến sợ muốn một phút mới có thể khiêu một lần nàng la tiến nhập g i ả chết trạng thái đem toàn bộ cơ có thể rơi xuống thấp nhất chỉ hoán độc tính phát làm mỹ nhất kiếm lúc này từ trên trời rơi xuống xì một tiếng hóa ra là con mụ này nhân tình đem nàng giao cho ta ta có thể cho là nàng giải độc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 t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt cường hãn một làn sóng đẩy nghe được tiểu nhiên cực kỳ nói nghiêm túc muốn giết chết chính mình mỹ nhất kiếm nhớ tới chu tiên kiếm phái đệ tử nghĩ tới hoa thiên trong lòng khó chịu cực điểm nhưng giận dữ cười lại là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng các ngươi những n à y mười đại tông phái đệ tử đều là nhìn như vậy không nổi người sao chỉ là một luyện khí sáu tầng hắn lời còn chưa nói xong tiểu nhiên đã xem lạc tiểu y bối ở trên lưng tầng tầng linh cương đưa nàng vững vàng trói lại tiểu nhiên ra tay toàn lực một trăm lẻ bảy cái chân linh mình nhiên đột nhiên hướng về mỹ nhất kiếm nào tới thoáng qua liền bố thành một đại trận đây cũng không phải là loại kia bình thường về mặt ý nghĩa kiếm trận một loại trận pháp mà càng giống như là một đội quân đoàn xung phong t i ế u nhiên chỉ huy loại này mấy trăm người đến quy mô nhỏ chiến đấu tối có tâm đắc chiến thuật đại sư tên tuổi không phải là gọi không chân linh đầu tiên là nổ ra một làn sóng cơ ư n g khí sau đó từ thượng trung hạ ba bên hướng về mỹ nhất kiếm xung phong đệ nhất bậc thang đích thực linh là phiên thiên ấn hàng long trưởng hậu bối đao thiên ma thay đổi những n à y tối có lực xung kích tối có bạo lực chân linh ở thời gian ngắm nhất điên cùng nhất oanh kích đối thủ làn sóng thứ hai chân linh chính là như cương nhu âm dương kiếm vô song kiếm liên độ tôn ấn những n à y có khống ch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 t i ế u nhiên phía trước xuất hiện một mảnh tựa như ảo mộng ngọn núi sơn gian cây xanh vượt quanh sương mù bốc hơi chim hót v ư ợ n hót không dứt bên thai mỹ h u y ế n kiếm phái nếu là h u y ễ n làm tên tự nhiên nhưng sở trường về loại này nghĩa vật hoặc con mắt ảo trận nhìn như ôn h ò a nhưng trong trận khắp nơi sắc cơ cũng không m ị ảnh kiếm phái đệ tử chân truyền căn bản không có cơ hội học ba người kia bị không để ý tới luyện khí sáu tầng m ị ảnh kiếm phái đệ tử nhìn thấy sư huynh ngay lập tức liền dùng da loại này ép đáy hòm công phu đều có chút hưng phấn là thiên biến vạn hóa mỹ n u y ễ n kiếm trận thức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 cái tia từ trong biển bay lên bạch ngọc lòng đột nhiên như động lại giống như vậy mà cái kia m ả n h bình t ĩ n h mặt biển đột nhiên nhấc lên lên n g ậ p trời sóng lớn phản p h ấ t tôn hầu từ dùng hắn kim cô ca tụng ở mặt biển loặc quái quái nhiều lòng cùng không được căn bình đang lúc này t i ế u nhiên làn sóng thứ ba chân linh công kích không có khe nhật vào bất không âm dương ấn quý hoa t h ầ n châm kim đạt ma những này chân linh dĩ nhiên tìm tới khe hở rết vào trong trận cái kia m ả n h biển rộng biến mất không còn tăm hơi bạch ngọc lòng hồi phục vì là một thanh trưởng kiếm cái kia mạnh biển rộng những tia hải ngự thú đều đã biến thành các loại các dạng trưởng kiếm cùng tiểu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 Mà t i ế u n h ê n đồng d ạ n g giết vào trong trận có chân linh bảo vệ căn bản không có trường kiếm có thể đem hắn c u ố n lấy thoáng qua hắn đã chính diện đối mặt mỹ nhất kiếm mỹ nhất kiếm mặt hiện lên vẻ dữ t ợ n coi như ngươi chân linh nhiều coi như vũ kỹ của ngươi cấp bậc cao nhưng cùng ta chính diện liều mạng ta há sợ ngươi sao ngũ bộ rực xá linh khiếu chân thân ra một trận dung trời gào thét toàn thân phun ra vô số màu đen quần c u ộ n độc nước há mồm liền hướng về tiểu nhân tắt tới mỹ nhất kiếm trường kiếm chém ra huyên hóa thành mấy chục điệu độc lòng hướng về hướng về tiểu nhân dít gạo công kích nhất lưu võ kỹ bách độc lòng trảm tiểu nhân sắc mặt tâm trầ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 lại là một trận d u n g trời động địa tiếng sấm tất cả thiên địa chấn động phản phất chấp trường sấm xét lôi thần hiện ra n h â n thế hiện hiện thần uy đất rung núi chuyển thế nhân đều sợ mỹ nhất kiếm linh k h i ế u chân thân hư tượng bị đụng phải tại chỗ phá nát trên người chân cương áo giáp biến thành r á c nát toàn thân chân cương không bị khống chế nhảy loạn vô cùng cương khí tràn vào trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại vừa đối mặt chỉ là một đối mặt toàn lực ra hết tiếu nhiên liền đánh bại một luyện khí tám tầng đối thủ đây là đáng sợ đến mức nào sức chiến đấu mỹ nhất kiếm trong nháy mắt này mất đi sức chiến đấu lúc này tiến lấy tay hướng về mỹ nhất kiếm cho tới võ tiên tắc lập tức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 tiểu nhân liên tiếp điều động mười tám cái chân linh đi chặn lại nhưng lại bị một trong số đó bắn ra mở chưa có thể đem ngăn lại người này ra tay có là vây ngụy cứu triệu dự định nếu như tiểu nhân cố ý muốn bắt mỹ nhất kiếm cái kia tất vì là đạo kiếm quang này chém nếu như chỉ là tiểu nhân một người hắn còn có thể liều một phen đánh cược một hồi phòng ngự tuyệt đối cùng long lần chiến giáp sức phòng ngự thế nhưng hắn bây giờ còn c o n g lấy lạc tiểu ý lấy tiểu nhân luôn luôn lãnh đạm tâm tính lại cũng bị tức giận đến suýt chút nữa chửi má nó vì là sơn c h i n trượng công thiệt thỏi một hội làm sao không nộ tiểu nhân thân kiếm xoay một cái cùng đạo kiếm quang này vắt cùng nhau vừa tiếu nhiên thì có suy đoán nhưng đến chân tránh cùng đạo kiếm quang này tiếp xúc thời gian tiếu nhiên lập tức liền xác định đây là chu tiên kiếm phái rét diện kiếm quyết chu tiên kiếm phái luyện khí cảnh có bắt môn không phải đệ tử chân truyền không được truyền thụ cho độc môn kiếm quyết rét diện rét tuyệt chu tiên rét đ ị a d rét linh chu tiên rét thần rét thánh tiếu nhiên là chưa từng thấy những n à y kiếm quyết nhưng khi năm nhà hãn vương cung phụng vương thủ nhất nhưng là từng trải qua hắn bị hoa vô phong hai đạo kiếm khí dây dưa gần ba mươi năm cuối cùng vẫn là phượng vãn thu ra tay mới đưa này hai đạo kiếm khí khu ra ngoài thân thể cái 30 năm hắn giờ kêu ba n g hồi thời ư n cùng g o phong giao a vô thủ tình huống, g i nào khắc nào cũng đang khác đ ố k h á n gian này ế m khí, khác giờ cũng nào nào đ g nghĩ mười u ố n n h thế quyết. t phá h kiếm nào này loại giải g i a năm n cũng không ngắn hắn vương thủ nhất cũng lấy tán tu thân ở ba mươi lăm tuổi lên cấp luyện khí bảy tầng cũng có thể toán nhân vật thiên tài này ba mươi năm cũng bị hắn nghĩ ra một ít tương đối phương pháp những phương pháp này hắn cùng với tiếu niên h tán gẫu qua bất quá hắn bản thân cũng không dám xác định này nhất định hữu hiệu nhưng dù sao hắn đối với kiếm này quyết rất quen đề nghị của hắn vào lúc này cũng cho tiếu niên rất nhiều tham khảo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 n a nói, nói luôn luôn lúc này hắn phát hiện cắt thành hai đoạn hoa thiên sắc mặt nhất thời phát lệnh hoa thiên nhưng là cùng chính mình cùng đi ra tới hiện tại hoa thiên có chuyện chính mình không thể thiếu muốn bối chút trách nhiệm tuy rằng hắn không thích hoa thiên nhưng lúc này cũng nhất định phải t r a ra hoa thiên nguyên nhân cái chết hắn trầm giọng nói là ai g i ế t ta hoa sư đệ lúc này mỹ nhất kiếm chiếm được hồi khí cơ hội rốt cục thở ra hơi trong lòng đối với tiếu nhiên sinh ra một tia sợ hãi một trận điên cuồng tấn công để cho mình lộ ra cái hở điên cuồng tấn công sau khi là như đao giải phẫu bình thường tình chuẩn tập kích tận dụng mọi thứ giống như pháo đinh mổ bỏ giống như tầng tầng bật quá cuối cùng cái k i a một thức nhất lưu võ kỹ càng là khủ n g bố nếu như không phải hắn sợ giết chết chính mình tìm không thúc giải cuối cùng có chút lưu thủ chính mình đã s ố n treo một luyện khí sáu tầng võ giả lại biết đánh nhau này thật là đáng sợ nghe t h ế người đặt câu hỏi mỹ nhất kiếm lập tức nói chu sư h i n h người này cùng yêu nữ này ở bên kia giết một làng chúng ta tìm hắn lý luận kết quả liền hoa thiên sư h i n h cũng bị hai con chó này giết ta triệu sư đệ cũng chết ở trên tay bọn họ cái kia chu sư h i n h sắc mặt phát lạnh đối với thiếu nhi nói n người muốn chết thiếu nhiên hít sâu một hơi h ắ n từ trước đến giờ không sẽ chủ động t r e o chọc những kia mạnh mẽ hơn chính mình nhiều l ắ m đối thủ chu tiên kiếm phái nhưng là một cái quái vật khổng l ồ hắn biết mình không trêu chọc nổi vì lẽ đó cưỡng chế lựa giận trong lòng hướng về cái kia chu sư h u n h nói chu sưu s n h mình dám chúng ta là Kim Quang Tông đệ tử. là ở chỗ này du lịch là người n g là người này g i ế t hoa thiên sư huynh cũng là người này g i ế t đối với t i ế u n h i ê n chỉ ra và xác nhận mỹ nhất kiếm thật không có sợ sệt bởi vì này loại sự sau lưng đâm đao sự làm nhiều rồi vừa nãy hoa thiên vết thương hắn cũng xử lý rất đúng chỗ tự nhận sẽ không bị người nhận ra là sau lưng xuất kiếm vì lẽ đó hắn bằng d a i hành động giận dữ nói ngươi ngươi lại n g ậ p máu p h u người ta cùng với hoa sư huynh tình đồng thủ túc làm sao khả năng ra hại hắn lúc này cái k i a chu sư huynh mạnh mẽ trấn áp thôi trong cơ thể tức giận cùng xác ý hai cái kim quan tông môn nhân một mỹ huyễn kiếm phái môn nhân một mạnh mẽ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 hẳn là đã cho ta kiếm bất lợi sao nhận lấy cái chết tuyệt diệt thiên địa trên người hắn lập tức bay ra một kiếm b à n kiếm b à n bên trên có bốn thanh t r ư ờ n g kiếm phân hiện hồng lam tím đen bốn m à u bốn m à u trường kiếm bay ra thoáng qua hợp thành đại d i ệ t tuyệt kiếm trận đem thiếu nhiên vây ở trong đó chính là tuyệt diệt thiên địa kiếm trận Trưng trận. Trưng trận võ thân hóa kiếm, kiếm pháp diễn trận, đối với kiếm tu tới nói là bình thường nhất Sông Sông diễn nói bình chọn,、kiếm、này bàn cùng màu trường kiếm chính là này, Chu Sư võ với hóa pháp lựa kiếm, kiếm kiếm kiếm đối là một giống như địa ngục thế giới.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 có t h h ể t a o t ú n g nháy ư thế công ra mắt như như h chu n sư huynh c h t n c trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ trong mắt hắn hiện ra một tiên quan sắc trước tiên không nói chiêu thức này người không thể đạt dụng coi như ngươi thực sự là luyện khí chín tầng vóc giả ở ta dung nham chi tấn bên trong là hậu ngươi đến cho ta ngồi sổn là l o n g cũng phải cho ta còn lại kiếm đến bốn màu trường kiếm lập tức hướng về t i ế u nhiên vào tới t i ế u nhiên cũng không quay đầu lại một trăm lẻ bảy cái chân hình chia làm bốn đội phân biệt đón nhận bốn màu trường kiếm cùng bốn màu trường kiếm và chúng nó biến thành ra thế giới chiến làm một đoàn có quyết đoán cho là mình không cần chân hình cũng có thể thắng được ta sao đây là bị xem thường a chu sư h u n h lạnh lùng nợ nụ cười vùng thế giới này bông dưng sinh ra vô cùng kiếm khí chém giết tiểu n i ê n trên mặt đất buốc lên đạo đạo đọ sậm dung nham hướng về tiểu n i ê n không đi cẳng có vô số xương khô từ mặt đất bay lên trời hướng về tiểu nhiên công tới. Lấy sư tính cách không tới lưng l ạ tiểu ý tiểu n i ê n cảm giác đến điểm này hoàn toàn không có né tránh tâm ý p h o n g ngự tuyệt đối long lân chiến giáp dựa vào các ngươi vô tận kiếm khí chém ở thiếu nhiên trên người t u ô n ra vô tận ánh lửa thiếu nhiên phảng phất một đi xuyên qua mưa bom bao đạn bên trong vô địch thiết kim cương cứ như vậy vác những công kích này nhằm phía chu sư minh rốt cục chiêu thức này ngự linh quyết hoàn thành ngũ s á c cự long gầm thét lên nhằm phía chu sư minh chu sư minh trong tay nắm một thanh cổ điện t r ư ở n g kiếm hiện ra riêng mình linh khiếu c h â n thân đó là một con cả người then chốt bốc lên như lợi kiếm vậy sức m ă rô quanh thân phủ kim bảy hình như cự lang linh thú được gọi là vua cận chiến khát máu kiếm lang nhưng vào l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 tiêu ứ c g ậ n nhiên cũng là một chiêu kiếm chém ra trên thân kiếm một đoá sen xanh tỏa da chính là tiểu nhiên lên cấp nhất lưu vó kỹ thanh liên phá khí quyết trụ sư huynh chỉ cảm thấy linh lực của chính mình tinh huyết chân cương đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới bị ổn định nhưng khi hắn ra sức dãy rủa thời gian này ổn định hắn tinh khí thần tam bảo sức mạnh nhưng hóa thành lửa kéo lập tức liền dẫn tới hắn tinh huyết di động chân cương nhảy một cái để chu sư h i n h trôi chạy công kích hiện ra một điểm khoảng cách làm một chút khoảng cách xuất hiện thời gian tiểu niên h kiếm pháp đột nhiên biến đổi có như nước chảy mây trôi chút nào không nửa điểm chuyển hóa đông cứng hắn chiêu kiếm này chém ra thời gian chu sư h i n h liền cảm giác mình thế giới này ở chiêu kiếm này bên dưới v ạ n mẹo dường như này một liền có thể v ạ n mẹo hư không giống như vậy hắn mất đi đối với thời gian không gian sức phán đoán tiểu niên h chiêu thức này đúng là hắn chuyển linh quyết hiến viên kiếm chém ở cái kia rét tuyệt kiếm khí bên trên thẳng vào vừa lôi kéo đi ra ngoài kho thế tiến c ô、so、thứ vì lẽ p tức đó hắn cũng không tham công thừa dịp chu sư huynh hồi khí trước mắt đem tốc độ tiêu đến mức tạc cùng hướng về cái kia mảnh dày đặc bầu trời bay đi giữa bầu trời đột nhiên bước lên một tia ánh mặt trời nay ánh mặt trời càng ngày càng mạnh mẽ ở đen thụi hôi mông nông trên bầu trời lại như một to lớn lỗ thủng thiếu nhiên thật đem mảnh này tiên xé ra một cái lỗ thủng sau đó một đạo ánh sáng rực rỡ lượng lao ra lỗ thủng nhất phi trùng thiên lúc này thời gian mới quá khứ hơn bốn mươi giây chương ba trăm hai mươi bốn chu tiên kiếm phái kẻ phản bội chương ba trăm hai mươi bốn chu tiên kiếm phái kẻ phản bội mỹ nhất kiếm không thể tin được con mắt của chính mình chu sư m i n h tuy rằng không phải chu tiên kiếm phái cao cấp nhất một nhóm kia v õ giả nhưng là là uy danh hiền hách mình ở dưới tay hắn tuyệt đi có điều ba chiêu nhưng thiếu n i ê n bốn mươi hô hấp liền từ bảy xuống tuyệt diện thiên địa kiếm trận dung nham chi tấn bên trong giết đi ra nhìn thấy thiếu nhiên một chuyện mặt liền lại hướng mình vào tới hắn mặt hiện lên vẻ dữ tợn ta cũng không tin ngươi dùng liền nhau bốn lần nhất lưu v õ kỹ còn có thể có thể dùng lại lần nữa ngươi kiếm pháp cao đến đâu cũng chỉ có luyện khí sáu tầng không có nhất lưu v õ kỹ k ề bên người một thân một mình ngươi còn có thể lần thứ hai t h ắ n g ta kiếm chi nho lần thứ hai tre ở mỹ nhất kiếm trước người của tay vừa n h ấ c liền muốn bày xuống thiên biến vạn hóa mỹ h u y ế n đại trợ nhưng n vào lúc này thiếu nhiên trên trán xuất hiện một hắc nhãn hồng đồng mắt dọc phá phượng chi quang trực tiếp đánh vào kiếm chi nho trên người kiếm chi nho nhất thời bất động mỹ nhất kiếm tóc gáy dự thẳng như bị người dùng kiếm chống đỡ ở phía sau lưng bởi vì hắn mất đi cùng kiếm chi nho liên hệ không thể bằng hắn mới vừa biểu hiện hắn linh khiếu chân thân chỉ có thể là ngũ sắc cá cóc bách con mắt hôn tiên giống hoặc là vô cực chiến thú bất kể là cái k i a m ộ t cũng không thể có như vậy nhắc thiếu không đúng hắn là dùng ẩn khiếu cô động nhắc thiếu hắn là ông trời già con riêng sao còn trẻ như vậy cũng đã là luyện khí sáu tầng v õ giả hơn nữa ngưng luyện hơn một trăm cái chân linh còn có ba thức nhất lưu v õ kỹ còn có phong cấm vũ khí còn có mạnh như vậy chiến giáp lại còn có thể đem ẩn k i ế u cô động vì là nhắc thiếu trong nháy mắt vô số tạp n i ệ m sông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 mỹ nhất kiếm kinh nghiệm lão đạo tất nhiên là cảm thấy lời này không thể tin hắn cũng không phải là một túi người cười như liên nói vẫn là lời kia đem nữ nhân này giao cho ta ta liền cho hắn giải độc nếu như ngươi giết ta liền để nàng cho ta trôn cùng đi thời gian đã qua một phút thiếu niên trong lòng như là có đoạn lửa ở đốt lập tức tay nâng g kiếm lạc chặt đứt mỹ nhất kiếm tay trái tàn nhẫn tiếng nói giao ra thuốc giải không phải vậy lần sau đưa ngươi trẻ thành nhân côn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 trường kiếm vung lên liền đem này ba đạo ánh đ a o đ ỡ một bóng người lười biếng từ trên bay đến giữa không trùng ngăn ở chu sư h i n h trước khinh thường nói chu nho nhỏ ngươi không phải đến đổi u g i ế t ta sao hiện tại ta ở trước mặt ngươi ngươi đã như hà chu sư h i n h cùng hoa thiên vốn là lính đánh g i ế t nhiếp nhai nhiệm vụ nhưng chẳng ai nghĩ tới nhiếp nhai sẽ xuất hiện vào lúc này hắn giận dữ nói chết đi bốn m ẫ u trường kiếm lập tức cùng này nhiếp nhai đánh nhau sự t ì n h lại phát sinh ra biến hóa nhưng đối với tiểu n h i n nhưng là chuyện tốt hắn cũng bất kể là ai ra tay chỉ là lạnh l ù n đếm được nói ba hai một ai có thể nghĩ này mị nhất kiếm người kém nhưng làm người nhưng cực kỳ kiên cường coi như bị chém một cái tay cũng là không nói tiếng nào đối với thiếu niên h uy hiếp cũng tuyệt không thỏa hiệp coi như là chu sư m i n h hắn bình thường cũng không đem này mỹ nhất kiếm nhìn ở trong mắt bởi vì bình thường mỹ nhất kiếm đối với hắn và hoa thiên đô có bao nhiêu nị bợ cái kia từng nghĩ đến vào lúc này mỹ nhất kiếm lại cứng như thế tức giận còn có ba mươi giây thiếu niên h gấp đến độ đều sắp sắp đ i ê n nếu như mình thật sự lại gọt đi mỹ nhất kiếm tư chi cái kia mỹ nhất kiếm tự giác vô vọng khả năng cẳng sẽ không giao ra t h u c giải thế nhưng đem lạc tiểu ý kết giao người này cũng là tuyệt đối không thể nhưng nếu như không có cách nào được t h u c giải lẽ nào liền nhìn lạc tiểu ý chết sao mị nhất kiếm trong lòng trường thở ra m ộ t hơi chính mình thắng cực cái tên này không dám hạ sát thủ còn có hai mươi giây tiểu niên h cắn răng một cái đã quyết định từ bỏ đem lạc tiểu ý giao ra thời gian vô luận như thế nào trước tiên sống sót lại nói đột nhiên tiểu niên h cảm giác được lạc tiểu ý trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa nang bức kia toàn thân chiến khải đột nhiên lộ ra một điểm ánh sáng tiến vào lạc tiểu ý trong cơ thể lúc trước tiểu niên h vô luận như thế nào cũng không cách nào đổi u độc khí gặp phải điểm ấy ánh sáng lại như thái dương dưới do sương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi có chức năng này làm sao lúc trước không ra tiểu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 đột n hai i ê n phun r một c á màu tím m mà người lạc đến phía dưới trong rừng núi tìm tới một chỗ yên tĩnh nhấp ngai lấy ra một h i lô uống một hớp sau đó đưa cho tiểu nhiên nói đến một cái lúc này tiểu nhiên mới nhìn rõ mặt của hắn đây là một cái ba mươi bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên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 người đàn bà của ngươi không có sao chứ ngũ bộ rực xà độc nhưng là nan giải thiếu nhiên gật đầu nói không sao rồi có điều ngươi là rất sớm đã ở phía dưới à ngươi thấy xảy ra chuyện gì nhất nhai lung lay h ồ lô rượu không có tiếng vang thở dài m ộ t hơi tiện tay đem h ồ lô ném ra ngoài vừa bắt đầu liền thấy người đàn bà của ngươi tương đối khá không trách có thể được đến n g u y ệ t hoa kiếm thánh truyền t h ừ a thần minh cấp truyền t h ừ a không phải là sẽ tùy tiện làm cho người ta bị nhất kiếm tên n g u xuân kia cho rằng loại này cấp bậc truyền thựa là muốn cấp liền c ư p phải đi rồi nguyễn hoa kiếm thánh nghe được danh từ này thiếu n i ê n lấy làm kinh hãi sau đó rõ ràng tại sao vừa nãy mỹ nhất kiếm sẽ như vậy làm vẻ ta đây biến thành người khác đến cũng sẽ cướp ta nhiếp nhai như là nhớ tới chuyện gì buồn cười cười à à hắn coi chính mình ra tay gọn gàng nhanh chóng nhưng ở đội chấp pháp đám t i u biến thái trong mắt nhiều nhất hai mắt thì sẽ bị nhìn thấu hắn cái k i a mấy cái sư đệ xui xẻo rồi không phải một chút nhìn thấu mà là hai mắt nhìn thấu rõ ràng coi như là nhiếp nhai như thế trang t i ế t mỹ nhất kiếm cũng cho là hắn che giấu đến có chút đúng chỗ t i ế u nhiên t h ở phào nhẹ nhõm hắn đúng là không muốn t r e o chọc trên chu tiên kim p h i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 cầm lấy l i ề người u ố n sau đó lại liền hò kịch liền lên. g này n giết vui vẻ ư mỹ nhất kiếm vô luận như thế nào mỹ nguyễn kiếm phái cũng sẽ tìm ngươi rằng ấy còn ngươi nữa nữ nhân trên người chịu nguyễn hoa kiếm thánh truyền thừa chu tru tiên kiếm phái nhất định sẽ phái người đến thu hồi truyền thừa tiếu như nói nhưng là trước ngươi cũng đã nói là truyền thừa người khác không phải người chọn truyền thừa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 chiếu u t ê n k i m phái t y r ằ nhiên g bá đạo, n ư n cũng g p h ả cần đột nhiên nói ngươi hận trên người ngươi yêu t ộ c huyết thống à nhiếp nhai cười to nói hận cái gì đây là mệnh này đồ phá hoại ông trời ta cái quái gì vậy có biện pháp gì tiếu nhiên nói ta một bộ công pháp trải qua xác nhận có thể mang yêu t ộ c huyết thống xóa ngươi hoặc là n h i p nhai x ư n g sở khuôn mặt khó mà tin nổi yêu tộc huyết thống khốn n h i ề u nhân tộc nhiều năm như vậy lại tên tiểu tử này nói có thể đi đi yêu tộc huyết thống khả năng này sao tiểu nhiên lắc đầu nói xem ra ngươi quả nhiên quá lâu không tiếp xúc với người khác c h ỉ ít ở kim quan g tông trị hạ công pháp này đã đ ầ y trời bay loạn kết quả ba người lại hàn huyên hơn nửa ngày tiểu nhiên đối với chu tiên kiếm phái hiểu rõ lên một nấc thang So sẽ với vì trước giới phái liệu phải nhiều tiên lại tiên tiên kiếm phái, cũng là bởi tông thấy tư tỉ Thế một nhưng cần cũng chuẩn xác có có chu cũng chu đây đó nhân, này ở không năm lắm. là là mỉ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 bầu không khí có chút lung túng nhưng thiếu nhiên mặc dù đã trải qua nhiều thế giới cũng gây mấy cái la bà thế nhưng xử lý vấn đề tình cảm trên vẫn là cùng trước đây vậy cha dễ cái bạn không có cảm giác được loại này không khí q u á gì, hoặc là cố ý lựa chọn không biết tiếu nhiên rồi hướng lạc tiểu Y nói tại sao không muốn trở về kim quang tông lạc tiểu Y lường hắn một cái trở lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiếu nhiên bốn cái người vợ một mực những này cũng đều là rất tốt cô gái điều này làm cho nàng cũng không biết phải như thế nào đối mặt vì lẽ đó không muốn đi trở về nàng sẽ chọn ra một xa như vậy nhiệm vụ cũng là như thế thấy lạc tiểu ý không trả lời thiếu n i ê n thay đổi một đề tài cái tiêu n g u y ệ n hoa kiếm thánh truyền thừa rất lợi hại sao tục truyền nói luyện khí cảnh thị của nàng tử h u y ễ n x o n g nguyện kiếm pháp có thể nói c ự c phẩm ngươi học x o n g sao nói chuyện đến võ công lạc tiểu ý lập tức liền mở ra máy hát c ự c phẩm võ kỹ tự nhiên là mạnh mẽ t ự c điểm thậm chí có thể vượt cấp ba tầng khiêu chiến nghe nhất ngay nói ngươi một chiêu liền bắt mỹ nhất kiếm coi như không có cực kỳ phẩm võ kỹ ngươi vượt qua luyện khí tám tầng võ giả cũng thoải mái như vậy bất quá ta sẽ đuổi theo của ngươi nói xong nàng huy vũ mình một chút bạch xanh xanh quả đ ó n nhỏ nhiệt tình mười phần trước đây lạc tiểu ý tu vi ẩn còn ở ti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 biết muốn cái gì thôn liêu sao n g u y ệ n hoa thạch thiên tinh lam tinh nhất nguyên trọng thủy không nói ngược lại đều là một ít đắc vô cùng gì đó những thứ đồ này chính là thiên nguyên cảnh tiền bối cũng cần ánh trang khải hiện tại cũng rất tốt ta chưa tiên chịu như vậy kiếm ánh trang khải chỉ là bị nho nhỏ t h ư ơ n g t ổ n được nhất nguyên trọng thủy tiếu nhiên ghi nhớ trong mắt l ó e ra một tia t ì h mang mình ở thần thủy cung lấy được sẽ là nhất nguyên trọng thủy sao chương ba trăm hai mươi sáu phong v â n động chương ba trăm hai mươi sáu phong vận động chu tiên kiềm phái chấp phát điện làm n sư h u n h giết làng thôn dân làm n sư h u n h giết hoa thiên sư hình việc không liên quan đến chúng ta vung tha chúng ta m ị h u y ễ n kiếm phái phái chủ mỹ vô tình nghe xong ba tiên đệ tử sẽ thanh lực kiệt tiêu gạo lấy hắn thiên nguyên cấp bảy động thiên cảnh tu vi cũng trong đầu tối sầm lại suýt chút nữa một cái máu đen phun ra ngoài ngất tại chỗ đây là bị tức giận trọng yếu như vậy chuyện các ngươi lại không lên báo tông phái muốn chính mình độc chiếm sao giết hoa thiên vẫn không có thể đem truyền thừa đó tới bị một luyện khí sáu tầng g i a hỏa đánh cho tẻ ra quần mấu chốt nhất là lại cái mông không có lau khâu giáo bị chu tiên kiếm phái người bắt tại trận khí chết ta rồi chúng ta bên trong làm sao liền ra như thế mấy người ngũ ngốc thế nhưng hắn thật không có b a bao nhiều sợ sệt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 khả năng sớm nâng kiếm giết tới mỹ u y ê n kiếm phái nhưng hắn bây giờ đã là chấp pháp điện địa chủ cũng không còn cách nào như năm đó như vậy khoái y ân k i ử u mọi chuyện muốn lấy môn phái lợi ích làm đầu cái này cũng là không có biện pháp sự cái mông quyết định đầu mỹ u y ê n kiếm phái mấy năm qua này nhảy đến khá là lợi hại bởi vì mỹ vô tình sư phụ đã là thiên nguyên cấp chín hôn động cảnh c ự n giả g là này năm trăm năm bên trong nhân tộc cường giả tối có hy vọng lên cấp thần lực cảnh võ giả một trong nay để cho bọn họ ngồi tù chu tiên kiếm phái chi giới đệ nhất đại phái vị trí tòa hai ngắm ộ t lại cũng sinh ra một chút nho nhỏ d á n ngắm vì lẽ đó nhất định phải mượn cơ hội gõ đánh bọn họ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 nhưng ta cần để người ta biết đây cũng không phải là chu tiên kiếm phái kiếm bất lợi chỉ là hắn học nghệ không tinh sau một khắc nho nhã nam tử vạn kiếm sinh trong tay xuất hiện một thanh đỏ tươi trường kiếm trường kiếm đơn giản hướng phía dưới một chém toàn bộ thiên địa đều ở đây kiếm chi nằm d i ả m sưng ơ thần sân riêu địa chấn phong lôi c á t đẳng sau đó lại là một tiếng vang thật lớn mỹ viễn kiếm phái sơn môn đại trận phá sơn môn đại trận đó là một môn phái chỗ các cơ có thể nói là môn phái này thực lực mạnh nhất bày ra nhưng thậm chí ngay cả bị vạn kiếm sinh một chiêu kiếm chém chết chuyện này thực sự thật là đáng sợ mị vô tình trước đây cho rằng Coi như là thần lực cảnh cường giả cũng không cách nào thoải mái như vậy phá trận mỹ h u y ế n kiếm phái tông môn khắp nơi là đổ nát thê lương chúng đệ tử giận giữ rút kiếm đã n g h ị tiến lên cùng vạn kiếm sinh liều mạng thế nhưng cuối cùng không có ai động bởi vì một thanh â m ở tại bọn h ắ n tâm vang lên chúng đệ tử trở về vị trí cũ không được đập thủ thấy mỹ h u y ế n kiếm phái tựa đầu lui đến khố đương bên trong bầu trời kiếm trận biến mất không còn t ă m hơi vạn kiếm sinh lắc đầu nói mỹ ảnh hiện h u y ế n m ô n dân cái gọi là mỹ viễn chỉ đến như thế nói xong cũng không q a y đầu lại bay đi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 làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá trượt vạn kiếm sinh trong lòng cũng là rõ như k i ế n nhưng nếu m ị h u y ế n kiếm phái nhận thức túng bắt nạt một túng hóa cũng không có ý gì h u y ế n vô niệm tiếp tục nói thế gian sự vậy không bằng này ngươi không đủ mạnh liền chỉ có co lên đầu làm người sinh tử ở ngoài không đại sự việc này cứ như vậy qua hắn tuy rằng nói như thế nhưng hắn nhìn vạn kiếm sinh bóng l ư n g biến mất nhưng trong lòng nói một ngày nào đó sẽ làm ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là khôi huyến kiếm thân là một đứng đầu kiếm khách cho dù bề ngoại lại làm sao nhưng sâu trong nội tâm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 không biết hai vị muốn chút gì tiểu nhiên nói ta nghĩ trước tiền bán ít đồ có thể hai vị mời đi theo ta chương ba trăm hai mươi bảy thiên hạ thương hội chương ba trăm hai mươi bảy thiên hạ thương hội thiên hạ thương hội bên trong là có chuyên môn thù bán lại t è m địa phương trên q u ầ y có một ông lão nhìn thấy em gái mang theo tiểu nhiên hai người lại đây con mắt nhất thời sáng lời cười nói hai người các ngươi l á gan thật to lớn vừa ta mới thu được chu tiên kiếm phái t r u y ề n lời thông báo hai người các ngươi chân dùng tiểu nhiên nửa điểm không có ý sợ hãi ngươi sẽ đem tin tức của chúng ta nói cho bọn họ biết sao ông lao chọn một ngón tay cái nói rất lâu không ai dám xúc chu tiên kiếm phái rủi、ro.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 nếu như không có nguyên thạch quang dựa vào chính mình thổ nạp thiên địa nguyên khí tu hành tốc độ sợ phải chậm hơn hai mươi ba mươi lần vì lẽ đó nguyên thạch đối với thiên nguyên cảnh võ giả là vô cùng trọng yếu thiên nguyên cảnh võ giả đều là dùng nguyên thạch làm đồng tiền mạnh năm triệu kim một khối chỉ là một khối nguyên thạch liền đủ khiến tiểu nhiên lao tử của tiếu đại bảo p h â n đấu cả đời lúc trước tiểu nhiên ở tuyệt đại song tiêu thế giới được mấy khối tiểu nhân nhỏ bé nguyên thạch cũng mua m ộ ư ơ i vạn kim án đây coi là giá tiền cũng gần như nhưng tiểu nhiên vẫn lắc đầu nói ta không cần tiền có thể hay không đổi được các đại tông phái điểm cống hiến ông lao sắc mặt lời biến sau đó nói có thể tiểu nhiên muốn cũng có thể có thể dù sao đây là thiên nguyên cảnh vật võ giả cần tuy nói dùng tiền cũng không mua được điểm cống hiến nhưng có nhu cầu sẽ có thị trường bằng thân phận của bọn họ làm điểm cống hiến điểm hẳn là không khó thái cổ đại lục mỗi cái tông phái đều là cho phép những tông phái khác hoặc là tán tu đến tông phái mình học tập đương nhiên thứ trọng yếu nhất chắc là sẽ không dạy cho người ngoài người ngoài đến học điểm cống hiến cũng là giá cả không í t tiểu nhiên nói vậy thì toàn bộ đội thành thiên hạ thương hội điểm cống hiến nói xong liền đem trên lưng con lấy nguyên thạch toàn bộ ngã xuống nguyên thạch to bằng năm đấm trẻ con có hơn một trăm ba mươi viên ông lão con mắt h i p lại nhìn tiểu n h i n nói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 ở t là rất ê nhanh thấy vậy a n g tiểu mội liền dẫn một người lại đây người này tóc hoa dâm nhìn như cái trung niên người một đôi mắt bao hàm tang thương nhưng như một viện tờ ân ở tình đợi lao nhân có điều từ bề ngoài xem vô luận như thế nào cũng không như cái người làm ăn người trung niên cũng không phí lời đem thiên một thần thủy ngã một điểm ở trên tay đến nửa ngày nói đây là nhất nguyên trọng thủy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 đuổi quang kim về tuy ô n Người n g nhiên n cũng lắc à nhận ra tiếu nhiên thân phận của hai người, hai h ra tiếu của đầu cái này thủy là ta trong lúc vô tình có được ta cũng không biết nó là từ lâu tới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 hắn thở dài nói có một chút là một điểm đi này một bình ta tư nhân thu rồi nhớ ta t r ư ớ n g tiến lên được ông lão gật đầu sau đó đối với t i ế u nhân đạo này một trăm ba mươi bảy viên s o n g lôi s o n g trúc nguyên thạch thêm vào chuyện này nhất nguyên trọng thủy ta tổng cộng cho ngươi toán mười lăm vạn ngày dưới thương hội điểm c ô n g hiến không biết tiểu hữu ý như thế nào t i ế u n h i ê n cũng không có kẻ mặc cả coi như là khi hắn trên địa cầu n g h è o nhất thời điểm cũng đúng tiền không khái niệm gì sau đó hắn chỉ vào lạc tiểu ý trên người ánh trăng khải nói không biết bằng hữu ta trên người này áo giáp có thể sửa tốt không phải nhiều thiếu điểm cống hiến l ạ tiểu ý lúc trước còn đang là tiểu nhân một hồi được thiên hạ thương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 nếu bàn về sức phòng ngự cũng là nhất lưu nhưng như vậy áo giáp chỉ cần cam lòng tốn tiền vốn vẫn có thể tạo thành đi ra nhưng đây là n g u y ệ t hoa kiếm thánh đã dùng qua chiến khải a giá trị của nó xa xa ở sử dụng của nó giá trị bên trên nếu như bắt được b u ổ i đấu giá đi tới khả năng hơn mười triệu điểm cống hiến cũng có người cam lòng ra Tiếu một thế, một từ hy Thái bắt tiền một bắt tốt, thế thì triệu nhiên hồi liền hiệu, giống người khối cái người đi Hậu đã dùng qua mua. câu này như như dùng năng còn không có nhà người nằm khối tiền một cái dùng tốt, thế nhưng thì có người đồng Nghe hy khả hoa mấy đồ là được đã cổ có có ý chuyện này đối với một điểm cống hiến chưa từng có vượt qua năm trăm điểm người thật sự mà nói thì không cách nào tưởng tượng chuyện lạc tiểu ý động lòng nàng muốn đem c h i đổi thành điểm cống hiến thế nhưng đột nhiên nhớ lại trong truyền thừa lưu lại ý niệm như vậy m ộ t tiêu ngạo cường đại nữ nhân nghĩ đến sẽ không hỉ có người đưa nàng chiến khải mua về ra treo trên tường làm trang sức phẩm đi không phải là hơn mười triệu điểm cống hiến sao mình tới thiên nguyên cảnh cũng có thể kiếm được lạc tiểu ý hít sâu mấy hơi sau đó nói vẫn là xem có thể hay không sửa tốt đi ông lão nhìn lạc tiểu ý miệng run, run thật hồi lâu mới nói người tuổi trẻ ý nghĩ đại trưởng quỹ tiếp nhận ánh t r n g khải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 nói không chắc không chỉ một điều vì lẽ đó t i ế u nhiên gật gật đầu lúc này t i ế u nhiên mới đưa vừa nay muốn hỏi một câu nói hướng về lão giả nói ra lão trượng chúng ta được nguyễn hoa kiếm thánh truyền thừa sự đã mọi người đều biết sao vẫn là chỉ là các người biết ông lão kinh ngạc nói chúng ta nhận được tin tức còn nhanh hơn người khác nhưng nghĩ đến nhiều nhất năm sáu tiên toàn bộ chu tiên kiếm phái chỉ hạ liền không người không biết không người không hiểu t i ế u nhiên có chút bất ngờ bởi vì chuyện này chỉ có nhiếp n g a i cùng mỹ n u y ễ n kiếm phái nhân tài biết chu tiên kiếm phái người nghĩ đến sẽ không tên dương chẳng lẽ là mỹ u y ễ n kiếm phái người nói này không hợp lì à này hoàn toàn là tại nơi chu tiên kiếm phái đối phó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 sau đó nói m ộ ư ơ i ba vạn điểm cống hiến đối với luyện khí cảnh võ giả khả năng rất nhiều đối với ta nhưng không coi là cái gì ta cũng sẽ không làm cho này điểm cống hiến điểm cùng những tiêu mù q u a n g tiên nguyên cảnh võ giả liều mạng thiếu nhi nói n nguyên thạch vừa nãy loại kia nguyên thạch ta còn có đại trưởng quý lắc đầu nói nguyên thạch cũng không phải là chỉ có ngươi mới có đại trưởng quý không cho là thiếu nhi có thể lấy ra giá trị được bản thân cùng tiên nguyên cảnh át chiến nguyên thạch tiếu h nhiên suy nghĩ một chút những người kia tìm tới cửa trung quy phải kiêm kỵ chu tiên kiêm phái khẳng định cũng sợ chính mình bại lộ thân phận chỉ cần ngươi có thể làm được để cho bọn họ rõ ràng Không không chân thực công phu liền không cách công cần liền nào trên ngươi nắm từ tay bắt đại i liền rồi, ngươi chiến. chúng được căn cùng ác không họ bản dùng bọn ta đ trưởng quý cười ha ha tiểu tử ngươi rất tin tưởng a nhưng coi như ta đem những thiên nguyên cảnh đó võ giả đ ợ được ngươi liền tự tin như vậy tài năng ở chu tiên kiếm phái đệ tử trong tay bảo vệ cái này truyền thừa thiếu nhiên tiếp tục du thuyết nói tiểu ý được n g u y ệ n hoa kiếm thánh truyền thừa cái tiên là của nàng duyên phận càng là n g u y ệ n hoa kiếm thánh ý chí ta xem thật nhỏ ý ta bởi vì nàng có thể đem nguyễn hoa kiếm thánh truyền thừa phát dương con đại liền coi như các ngươi không muốn tin ánh mắt của ta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 m chương ba trăm hai mươi chín tham gia n h h lạc tiểu ý ở trên trời dưới thương hội thu hồi ánh trang khải ánh trang khải là nguyễn hoa kiếm thánh luyện khí cảnh thì sử dụng chiến khải đối với bản thân nàng mà nói tuy rằng không cần tiếp tục phải mặc vào nó tác chiến nhưng không có vớt cùng ngày thanh ánh trăng kiếm đồng thời đặt ở chiếc nhận chứa đồ góc nhỏ bên trong vê đốt ít năm trăm hai mươi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 đại trưởng quỹ gật đầu nói nếu như cứ như vậy bị chu tiên kiếm phái người sợ đến con đuôi trốn về kim quang tông hai người ở võ đạo tự tin sợ là muốn bị đả kích lớn khó có tiến thêm là trọng yếu hơn là bọn hắn n u ố t không trôi cơn gil này đi này hai hải tử kỳ thực cũng là t i ê u căng tự mãn vô cùng không thấy chúng ta kéo cái tia tiếu nhiên vào ta thiên hạ thương hội hắn cũng không muốn ông lão lắc đầu nói có thể vào kim quang tông tự nhiên cũng là năng khiếu mười phần thế nhưng đại trưởng quỹ nhìn ông lão một chút trương lão ngươi không coi trọng bọn họ trương lão thở dài một hơi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 Đang luyện ú c n ký sáu tầng lĩnh vực không đúng không phải lĩnh vực thực sự là ngu xuẩn cách làm ở cấp sáu trước đây lãng phí thời gian ngưng luyện ra mô phỏng theo lĩnh vực hàn lậm chính là chuyện này tuyệt đối không có khả năng là kim quang tông công pháp chẳng lẽ không đúng nàng chính như lạc tiểu ý nghĩ người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 bại lộ tức có cao cường vũ lực k ề bên người người võ giả kia một lời hợp cùng liền rút kiếm đối mặt tất nhiên là tương đương c h i phổ thông cái kia bày sạp tiểu thương lạnh dên một tiếng một quyền đánh, đánh ra trên nắm tay quang ảnh lấp lóe xanh xanh đánh tan lạc tiểu ý ánh nao ở giữa thân nao bày sạp tiểu thương cười lạnh nói bản lĩnh không lớn tính tính cũng thật là nóng nảy lời còn chưa nói xong hắn chỉ cảm thấy chính mình đánh vào c ư ơ n g khí còn có trong cơ thể cơ ư n g khí cũng giống như vỡ đê chi hải bình thường tràn vào lạc tiểu ý trong cơ thể bày sạp tiểu thương sợ hay nói thô tinh thức thôn thiên thức ngươi là đại thiên ma tô người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 tự nhiên một chút nhưng nhìn ra hai người trong lúc đó không giống lấy những người k h á c công phu che giấu mình thân phận rất khả nghi một vùng tăm tối từ trong cơ thể hắn t u ô n ra đem lạc tiểu ý bao ở trong đó lạc tiểu ý trong nháy mắt chỉ cảm giác mình như rơi vào vô biên h ắ cám trong đầu ảo ảnh từ sinh các loại gào khóc thảm thiết thanh âm bên thai bên trong văn vọng là linh vực a này linh vực tuy r ằ n g c h ủ n g bố nhưng nhưng vẫn không thể thác loạn lạc tiểu ý nhận biết lẫn lộn hiện thực nàng cảm thấy trong bóng tối một đôi quỷ trảo vậy bàn tay lớn hướng về nàng trọc tới trên móng đuốc cương khí biến hóa vô định cực điểm quỷ dị sở trường đây là luyện khí bảy tầng tu vi. trong nháy mắt lạc tiểu y đoán được đối thủ tu vi t ử h u y ễ n song nguyệt từ lạc tiểu y trong cơ thể bay ra t ử nguyệt đường hoàng đại khí h u y ễ n nguyệt phiêu m i ệ u khó giỏ n u y ễ n nguyệt chém ở cái quỷ trào kia bên trên cái kia đại thiên ma tông kẻ phản bội lập tức sinh ra một luồng hư vô mở ả o c h ố n g rông cảm giác phản phất mình bị chém chúng cũng là một thảo giác kiếm kia khí như có như không phản phất hư huyễn trực tiếp đánh vào kinh mạch của hắn ở đến kiên tỉnh thì mới bị hắn bắt lấy thực thể đem t á c h ra mà từ nguyện cũng không còn hắn một con khác quỷ trạo trực tiếp chém về phía ngực của hắn đây là lưỡng bại cầu thương đấu pháp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 ta đem ngươi b ắ t lại ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không muốn thử một chút bị sâu cắn phá ra của ngươi chui vào trong cơ thể sống sờ sờ g ặ m nhấm nội t ạ n g cảm giác mà lạc tiểu ý trả lời chỉ là một đạo kiếm khí màu tím nhưng ra ngoài người này dự liệu kiếm này khí cũng không phải là hướng về cái kia chơi sâu võ giả chém tới mà là đem một bên tường tại chỗ đánh bay động tĩnh lớn như vậy lập tức dẫn tới vừa nãy những người kia hướng bên này cấp tốc bay tới lạc tiểu ý một tay cầm kiếm tử n u y ễ n song nguyện ở bên người quay chung quanh lần trước của nàng chân hình ngoại trừ chuyện này đối với tử n u y ễ n song nguyện toàn bộ cũng đã bạo điệu nàng nhìn người trước mắt này ánh m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 v õ đạo chân thân lập tức ngưng ra sáu mươi bốn con trâu ngẽ lớn nhỏ xao xí hổ phong sáu mươi bốn con chân cương ngưng tụ thành h ổ ngọn núi phô thiên cái địa hướng về lạc tiểu y phong đi cái t i a c á n h chấn động to lớn tiếng ông ông giống như ma âm có não chính là xao xí hổ phong thiên nhiên trận pháp đàn ông cắn giết lạc tiểu y sắc mặt bất động ánh trăng khải mặc lên người t ử huyện song nguyệt ở bên người điên cồn g xoay tròn trong nháy mắt va vào phong trầm đám chỉ là xoắn một cái liền cắn nát hai con hổ phong đại trận hiện ra một lóe lên liền c ắ a c hổ trống lạc tiểu ý chấn động cánh nhất phi trùng thiên đem đàn ông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 Coi như là mười đại tông phái đệ tử chân truyền cũng không phải người nào đều có thể tu hành cực kỳ phẩm võ ký hoa vô phong năm đó ở luyện khí bảy tầng thì cũng chỉ tu hành r ế t diệt r ế t tuyệt hai đạo kiếm quyết nàng vẫn chỉ là luyện khí tầng năm a cực kỳ phẩm võ ký liền lợi hại như vậy cái kia luyện khí tám tầng võ giả trong lòng một trận kinh hãi phục lại biến thành một luồng mánh liệt tham nghiệm trường kiếm trên không trung mang ra một trận nổ vang nhanh như tia chớp chém về phía lạc tiểu ý lạc tiểu ý trường kiếm trong tay biến ảo ra một từ một hư hai đạo kiếm khí đột nhiên đón nhận tịnh lam trường kiếm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 hoa thức chống chết, mọi thứ ra xước, nhưng cho ra sước, cũng không mọi để lạc tiểu ý trong lòng đọc lên câu nói này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 lập tức liền tử h u y ễ n s o n g n g u y ệ t phát sinh một trận d â n lên dị, tại chỗ bạo vì là hai đám khói hoa sau đó bàn tay lớn cấp tốc nhỏ đi biến thành bóng rổ to nhỏ một cái nắm lạc tiểu y kiếm cương đem cương khí tách ra càng có cương khí xuyên vào trong cơ thể đem lạc tiểu y trong cơ thể muốn nổ tung cương khí tại chỗ chấn áp lạc tiểu y đem hết toàn lực ngọc đá cùng vỡ một chiêu kiếm bị người này ung dung hóa giải đáng ghét luyện ký chín tầng chính là mạnh như vậy sao cái tay kia lại là một tấm liền muốn đem lạc tiểu ý nắm ở trong tay nhưng vào lúc này một luồng ánh kiếm đột nhìn đến đem cái bàn tay lớn này chém nát tan l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 dòng nước tung toe hóa thành một trôi trôi trường kiếm hướng về đám người kia lướt đi là thủy mạc thiên hoa cái này điên b à n ư ơ n g làm u ố n đem chúng ta toàn bộ rết sao quá khinh thường người chạy không được cùng nàng l i ề u mạng những người này mặc dù gọi đến ra sức nhưng vẫn là đang l i ề u mạng trốn nhưng bọn họ căn bản là không chạy nổi được xưng luyện khí bên dưới kiếm tốc đệ nhất thiên hạ thủy mạc thiên hoa kiếm trận lạc tiểu ý thấy rõ ràng lục ba hổ vợ thân con kia vong chối liên quan ngưng r a đàn ông chỉ c ả n b ạ kiếm liền bị thủy mạc thiên hoa xoắn đến nát tan kiếm thứ tư liền chém nát hắn linh k i ế u chân đeo đầu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 loại này yêu nhiệt vượt cấp giết địch là chuyện thường như c ơ nữa hoàn toàn không thể lẽ t h ư ờ n g độ cũng không quái hoa vô phong cùng tiếu p h ụ sinh như vậy làm việc kiếm t ă m cũng không thèm quan tâm lạc tiểu ý nhìn kiếm thiên hoa không nói câu nào liền đem vây công người của mình toàn bộ chu d i ệ t ra tay chi t à n nhẫn làm cho nàng cũng có chút thẳng đổ mồ hôi lạnh đúng toàn bộ chu d i ệ t cái kia gần trăm người bên trong có mười hai cái luyện khí tám tầng v õ giả cái khác đều là luyện khí sáu bảy tầng lại không còn một mống bị kiếm thiên hoa dết đến hết sạch kiếm thiên hoa rơi xuống lạc tiểu ý trước mặt khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm thương cũng không có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 nói xong câu đó kiếm thiên hoa cũng hiểu tại sao chính mình hỏi gì đắp đấy bởi vì lạc tiểu ý mỗi lần vấn đề đều đã hỏi tới chỗ g ấ u chốc nhất đều là của nàng đ ắ p ý tác phẩm hơn nữa lạc tiểu ý mỗi lần tự mình thôi diễn cũng làm cho nàng được gợi ý lớn loại này trao đổi phương thức tương đương c h i hợp kiếm thiên hoa khẩu vị lúc này một mặt khác chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc cái kia võ họ thiên nguyên cảnh võ giả đánh nát hoa vô phong kiếm trận thoát thân ra trên người lại c ú n g hầu ngay ở hắn muốn từ tiếu phụ sinh phụ sinh như mộng trong kiếm trận cứu g a đệ tử của mình thì đoàn kia bạch vân biến mất không còn tăng hơi hắ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 n g ư ơ i ánh mắt không được à ta giúp n g ư ơ i đem này vô dụng nam nhân giết quên đi chương ba trăm ba mươi b ố c á cực chương ba trăm ba mươi b ố c á cực lạc tiểu ý giật mình tiếu niên h tuy có ở chu nho nhỏ dưới kiếm giết chết mị nhất kiếm ghi lại nhưng hắn vẫn chưa chân chính vượt qua chu nho nhỏ mà kiếm này thiên hoa nhưng là so với chu nho nhỏ mạnh hơn mấy lần a cực kỳ nhanh ổn định chương mới tiểu thuyết bài này do lv năm hai mươi thủ phát đang lúc này lại có một bóng người từ chân trời đi tới chỉ đi mấy bước liền đến tiểu niên bên người hắn nhìn kiếm thiên hoa nói tiểu nha đầu thật nặng sát khi à người này chính là chu khiếu vân hắn cũng rốt cục chạy tới tiểu nhiên đây mới thật sự là t h ở p h à o nhẹ nhõm nay chu khiếu vân nhưng là so với kia đại trưởng quỹ tô vô định có thể tin nhiều đây là chí ít toán nửa cái người trong nhà kiếm tam thân ảnh cũng hiện hiện ra nhìn chu khiếu vân nói khiếu vân minh có khỏe hay không à v ì huỳnh đến nay còn nhớ ngày đó chúng ta đồng thời ám sát long mẹo tộc thủ lĩnh chuyện nếu như không phải khiếu vân minh ta sợ hôm nay là không cách nào đứng ở nơi này nói chuyện c ù n g ngươi chu khiếu vân cũng là cười cười lần kia tập kích người khổng lồ tộc tiểu đội n h ư không phải kiếm tam minh đoàn hậu sợ ta cũng không có thể sống sót trở về bằng vào ta hai gia tỉnh nhưng việc này kỳ thực đều không cần phải nói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 điều này thật sự là là một cho dù tốt cũng không có ứng cử viên nếu song phương cũng không nguyện toàn diện khai chiến cái kia đ â y chính là một lựa chọn tốt nhất thấy kiếm tam cùng chu khiếu vân đều không nói lời nào tiếu nhiên đối với hoa vô phong nói cái kia theo quy củ thời gian n g ư ơ i định địa điểm ta chọn hoa vô phong nói ngày mai lúc này một ngày nếu như là dùng trong tông phái vận binh kiếm thuyền là có thể đem trong phái đệ tử đưa tới được ở nơi này trong thành trên lôi đ à i chúng ta không gặp không về định thật thời gian điểm song p ư ơ n g liền ai đi đ ư n g ấy chu k i ế u vân thở dài mang theo tiểu nhiên hai người ở một địa phương yên tĩnh sau đó đối với lạc tiểu Y nói chuyện lớn như vậy ngươi tại sao không muốn chi sẽ tông phái một tiếng chẳng lẽ là sợ có người đoạt truyền thừa của ngươi không được lạc tiểu Y nói ta ở trong tông phái tuy rằng cũng có gặp được một ít không vui chuyện nhưng ta vẫn tin tưởng tông phái chỉ là trước đó không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này lời tuy như vậy nhưng lạc tiểu Y vẫn tin tưởng nếu như mình được truyền thừa sự truyền đi kim quang tông bên trong như thế sẽ có người động kế v ặ t chu khiếu v â n lắc đầu nói các ngươi a hà nước lượng cũng có đoán được tâm tư của hai người người trẻ thuận mạ có chút nhuệ khí cũng là lại không quá bình thường coi như lạc tiểu ý đem truyền thừa mang về trong phái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 cho nên mới không có bị bắt vào đệ tử c h â n truyền nhưng chỉ chờ nàng đến rồi luyện khí bảy tầng sợ là có rất nhiều t r ư ở n g lão đều sẽ động thu đồ đệ tâm tư chu khiếu vân vốn còn muốn chỉ điểm t i ế u nhiên một hồi thế nhưng ở nhìn thấy t i ế u nhiên tiểu chu thiên tinh đấu trận phát thì rốt cục cất tiếng cười to kiếm tam minh lần này sợ các ngươi muốn đá vào tấm sát lấy kiến thức của hắn hắn căn bản không tin có người ở luyện khí sáu tầng liền có thể thắng q u a t i ế u nhiên sau khi tiểu ý ở tại chu k i ế u vân bên người dự phòng còn có muốn thừa nước đục thả câu người tiểu nhiên đi tới thiên hạ thương hội nhưng thấy có người tới, tới đi, đi vô cùng náo nhiệt hắn lôi kéo một người hỏi huynh đ ạ i ngày hôm nay chuyện này làm sao náo nhiệt như thế người kia quan sát tiểu nhiên một hồi ngươi mới đến đây trong thành đi ngươi không biết ngày hôm nay chu tiên trả lại phái cùng kim quang tông giang lên hai phái muốn lấy đệ tử quyết đấu định nguyễn hoa kiếm thành thuộc về toàn thành đều ở đây bắt đầu phiên giao dịch đánh cược ai thắng ai thua cái này thiên hạ thương hội bất kỳ thương cơ cũng không đông tha tiểu nhiên đi vào nhìn thấy tập trung đài cũng nhìn thấy mặt trên mở bàn khẩu tiểu nhiên thắng bàn khẩu là một bồi mười có thể ngăn mười chiêu bàn k ẩ u là một bồi ba có thể ngăn năm mươi chiêu bàn khẩu là một bồi ngũ, có thể ngăn chiêu là một bồi 3, có thể ngăn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 không có ở mới bắt đầu phát hiện lạc tiểu ý thân phận thời gian liền ra tay bắt người chương ba trăm ba mươi lăm tình báo chương ba trăm ba mươi lăm tình báo lúc này trương lão chẳng biết lúc nào đi ra nhìn thấy tiểu nhiên ở tập trung điểm quan sát cười nói tiểu nhiên ngươi cũng không thể đầu chính mình t h u a hắn đương nhiên chỉ là đùa g i ỡ n lần này cùng chu tiên kiếm phái quyết đấu nhưng là quan hệ đến n g u y ệ t hoa kiếm thánh truyền thừa tiểu nhiên như thế nào đi nữa cũng không thể đầu chính mình t h u a tiểu nhiên cười ha ha ta còn có kim quang tông chừng ba mươi vạn điểm cống hiến ta đầu chính ta thắng ngươi nhận sao hắn này vừa nói quanh thân những kia tập trung người đều giống như là nhìn người chết nhìn hắn b ọ chính ọ t là hắn a nhìn rất trẻ trung a hai mươi mấy tuổi luyện khí sáu tầng cũng là tương đương không n ổ i a không trách dám khiêu chiến chu tiên kiếm phái quái vợt có cái chứng dùng v ớ i những người k ê u bình thường nghe người ta nói tới không phải đều cự b ọ một còn chưa phải là bị thiết dưa chém món ăn bình thường bị rết đến hết sạch chính là lại còn muốn mua chính mình thắng ta chỉ có thể ha ha đối với những câu nói này tiểu nhiên cũng không quá để ở trong lòng chỉ là nhìn trương lão chờ hắn trả lời trương lão xem tiểu nhiên rất là thật lòng dáng vẻ nói trừ phi ngươi đem tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp luyện thành khả năng còn có một tuyến cơ hội thắng n g ư ơ i đây mặc kệ ta tập trung ngươi nhận không Trương láo cười, một tay cái, quyết ta tính cười, nở nụ ngón đoán, sống không vạn cống hiến nhận. Đừng nói ta không nghiệm phân, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn Láo làm lý, làm là làm cái, có có có có dối điều điểm vậy trong tài liệu tổng cộng năm người ba nam hai nữ cái thứ nhất là một người đàn ông là chu tiên kiếm phái trưởng môn ít nhất đệ tử chỉ nhược phong hai mươi ba tuổi luyện ký sáu tầng tu vi linh khiếu chân thân không rõ nhưng không ra chu tiên kiếm phái c h í n đại chân thân ở ngoài sở trường g i ế t linh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 l i n h vực viêm long c h i vực nắm giữ nhất lưu võ ký diệt vận sắc kiếm người thứ ba là nam nhân trưởng lão vạn kiếm sinh đệ tử ngô thiên đảng hai mươi bảy tuổi luyện ký sáu tầng võ giả đỉnh cao linh khiếu chân thân chu tiên kiếm phái chín đại chân thân chi ba trân minh n h a có lưu năm cái linh mạch có thể sử dụng kinh hồn c h i để luyện hồn thanh diễm hai loại linh khiếu thiên phú tu hành d i ế t diệt d i ế t tuyệt chu thiên d i ế t địa bốn đạo kiếm quyết có thể sử dụng tuyệt diệt thiên địa đại trợ lĩnh vực tịch hồn chi đông nắm giữ nhất lưu võ ký phệ hồn kiếm thứ tư vẫn là một người đàn ông thiếu thương điện điện chủ lý thiếu thương đ luyện ký sáu tầng đỉnh phong võ giả linh khiếu chân thân chu tiên kiếm phái chín đại chân thân chi thiên long thôn nhật c ầ u ngưng ra mười cái linh mạch có thể sử dụng thiên long l á chắn thiên long â m thôn n h ậ t ba loại linh khiếu thiên phú tu hành thiệu thương kiếm quyết t ử huyện kiếm pháp bên trong trùng kiếm quyết có thể sử dụng tam nguyên kiếm trợ l i n h vực ánh sáng mặt trời trời quang nhất lưu võ ký liệt d i ễ m kiếm người cuối cùng là cô gái chu tiên kiếm phái tiền trưởng môn c h ắ t gái chút mịt hai mươi lăm tuổi luyện ký sáu tầng tu vi linh k i ế u chân thân không rõ chí ít sở trường về từ huyện kiếm quyết thiếu thương bên trong trùng quan trùng thiếu tr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 p h á tiểu h ệ n niên sợ ý tứ c nhìn g có, sau đối ó m thủ tư liệu thì chu tiên kiếm phái vận binh trên thuyền trong tài liệu nhắc tới năm người toàn bộ ở trên thuyền bọn họ cũng đang thảo luận tiểu niên nhắc tình huống tiểu niên tư liệu bọn họ căn bản không có nhưng chu hiệu tuyền nhưng là cùng tiểu niên từng giáo thủ chỉ nhược phong nhìn chu hiệu tuyền cho ra tư liệu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 có t h ể từ đỡ chu c kiếm ủ a sư huynh t lần này có m xác thực n n g g là có chút mạo thất nhưng là không trách hắn ai trước đó có thể nghĩ đến thế giới này sẽ có như vậy quái vật đâu chúc mịch luôn luôn rất ít nói chuyện càng là chưa từng có này khen quá người khác vận bình thuyền yên tĩnh lại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 lập tức liền có chân linh áo giáp phúc đắp lên trên người năm trôi chân linh kiếm xuất hiện ở bên người hắn càng ngay đầu tiên t ổ i phát ra linh khiếu thiên phú thiên long lá chắn còn bày ra hồ quang lá chắn cùng kiếm kính lá chắn phòng bị t i ế u nhiên phá phượng tri quang không khí t r u n g quanh hắn nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt một luồng nóng rực sóng khí đem toàn bộ võ đài bọc lại hắn l i n h vực ánh sáng mặt trời con người khoảng không cũng ngay đầu tiên điều động sau đó dương lợi cánh chấn động bay lên giữa không chúng hướng về t i ế u nhiên đắp xuống năm trôi chân linh kiếm tạo thành tam nguyên kiếm trận hướng về t i ế u nhiên lướt đi ngoại trừ sở trường ba môn kiếm pháp hắn còn ki nhìn thấy tiếu niên cũng không n ú c đ í c h d ư ơ n g lợi thầm mắng tiếu niên bất cẩn lập tức há to miệng phát sinh một trận xa xưa thê lương long âm chính là linh khiếu thiên phú thiên long âm những việc ở trên khán đài khán giả có một nửa bị thiên long â m tại chỗ chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh đây là trên võ đài có bảy xuống phòng nửa võ giả võ kỹ quá mạnh mẽ thương tổn được người xem trận pháp không phải vậy chỉ ít gần một nửa người ngược lại bị một tiếng này thiên long lánh cho miễn cưỡng đánh chết lại như dương lợi ở vận binh trên thuyền từng nói đối đầu tiếu niên này bên trong lá bài tày đông đảo thực lực đối thủ mạnh mẽ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 lại sau đó lúc t r ư ớ c cái kia cố đáng sợ sóng nhiệt biến mất không còn tăng hơi không khí trở nên cực chi lạnh giá kết ra điểm điểm băng hoa phản p h ấ t đột nhiên từ luyện thép lò nung đi tới bắc cực trời đông giá rét d ư ơ n g lợi trên tay trường kiếm hướng về thiếu nhiên chém xuống hoàn toàn không cảm giác được bên trên nhiệt độ nhưng thiếu nhiên biết đó là sức nóng nội liễm không có nửa điểm tiết ra ngoài sở trí chiêu kiếm này thực sự là tương đương lợi hại tiếu nhiên cũng không ẩn giấu thực lực ngược lại cùng chu nho nhỏ lúc giao thủ hắn hết thạy lá bài tẩy đều bại lộ hiện tại chu tiên kiếm phái người duy nhất không biết khả năng chính là hắn luyện thành tiểu chu thiên tinh đấu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 chương ba trăm ba mươi bảy chu linh cùng chu tiên chương ba trăm ba mươi bảy chu linh cùng chu tiên hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người không thể tin được chính mình và nhìn liền ngay cả kiếm tam trên mặt cũng lộ ra kinh sợ làm sao có khả năng nhiều như vậy chân linh một trăm linh tám cái một trăm linh tám bộ nhị lưu vóc kỹ toàn bộ đến đỉnh cao khả năng này sao tuyệt đối là đến rồi đỉnh cao không phải vậy dương lợi tuyệt đối có thể tìm được khoảng cách chậm quá một hồi khí đến dương lợi tam nguyên kiếm trận cũng là tiếng tam lừng lây lại bị một hồi đánh nổ nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn đều căn bản vô dụng a hai người kém qua xa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 tốt nhất số tuổi là bảy tuổi vậy hắn cũng mới luyện mười tám năm võ bình quân hạ xuống một năm phải đem bộ nhất lưu võ ký luyện đến t u y ệ t định tu luyện võ ký tốc độ nhìn như cùng ngươi gần như nhưng hắn còn muốn luyện ký còn muốn cô đọng linh thiếu những khả năng này luận võ ký càng tốn kiếm thiên hoa lơ đen h nói ngươi cứ việc nói thẳng hắn võ đạo thiên phú ở trên ta thôi n à y rất bình thường thế giới này đều là có rất nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng kỳ tại nút g trời nam hải này chính là một người trong đó đi còn có l ạ tiểu ý cô gái kia thiên phú cao khả năng chỉ có trúc minh có thể so sánh cùng nhau vậy lần này không phải nguy hiểm không hẳn ngươi không biết t r ú c mịch đứa bé kia đó cũng là một làm cho không người nào có thể đội chắc quái vật n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra kiếm thiên hoa tiếu p h ụ sinh cũng đã là quái vật cấp v õ giả nhưng ở trong mắt h ắ n tiếu niên h cùng t r ú c mịch đồng dạng cũng là quái vật cấp nhưng thực tiếu niên h thiên phú căn bản đối với bọn họ tưởng tượng cao hắn chỉ là trung đẳng thiên trên tư chất như tiếu niên h chính mình thường thường nói như vậy hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi còn có một chút đủ nỗ lực không phải vậy thời gian nhiều hơn nữa cũng là lãng phí tiếu niên ở thế giới võ hiệp thì thường thường giáo dục trong đó vó giả chọn trình công kích du địch hoặc địch cha địch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 lại một thua một hồi liền khó khăn cái kế tiếp là then chốt để cho ta tới đi ta từ trước đến giờ không sợ đối thủ chân linh nói xong c h ỉ nhược phong đứng dậy đi tới võ đài hướng về t i ế u nhiên được r ồ i lễ t i ế u sư huynh c h ỉ nhược phong đến đây l ĩ n h giáo t i ế u nhiên cũng là thi lễ một cái xin mời c h ỉ nhược phong thân trong nháy mắt liền bao trùm một bộ chân linh áo giáp đó là một bộ thanh khí toàn thân khải áo giáp mỗi một đ i ề u đường vòng cung đều là lưu tiến hình có một loại y ê u nhã vẻ đẹp đồng thời hắn cũng ngưng ra hồ quang lá chắn cùng kiếm cảnh lá chắn đem chính mình bảo vệ hắn thay đổi trước dương lợi cấp tiến có vẻ hơi bảo thủ nhưng tiếu niên không dám có nửa điểm xem t h ư ờ n g trong đầu lõe lên chỉ nhược phong tư liệu người này nhưng là chu tiên kiếm phái đệ tử của trưởng môn giấu đi rất sâu dễ cái b ả n không có người thấy hắn linh khiếu thiên phú tiếu niên dùng x é gió chi đồng âm quá rất nhiều v õ giả tự nhiên biết một đỉnh cấp linh khiếu chân thân có thể tạo thành dạng gì hậu quả hai bộ cực kỳ phẩm v õ kỹ cũng đồng dạng không thể nhỏ xem vì lẽ đó tiếu niên lựa chọn tối truyền thống c h i ế n pháp trước tiên từ thăm dò cha địch bắt đầu hai mươi bốn chân linh bay về phía chỉ n h ư ợ phong mười mấy chân linh hộ tại bên n g cái khác ở một bên tới lui tuần tra tùy thời n i động mạnh mẽ tấn công hai mươi bốn chân linh lần này cũng không có nổ ra cơ ư n g khí mà là lấy bản thể va về phía trì nhược phong bản thể tiếp xúc mới có thể tối trực quan cảm thụ đối thủ võ kỹ đối mặt tiếu niên thế tiến công trì nhược phong trên người bay ra một thành một đỏ hai đạo chân linh kiếm cái kia màu xanh chân linh kiếm hung hăng chém ở tiếu niên đích tình lữ kiếm bên trên ra sức xoắn một cái tình nhân kiếm trong nháy mắt bị vắt tàn đi chân khí màu đỏ kia kiếm chém ở tiếu niên lấy vương trùng dương trước khi chết đờ ơ i ra võ kỹ âm dương nát ngưng ra âm dương đại ma bên trên tương tự đem âm dương đại ma chém nát tan hai cái chân linh một đòn tức nát này lại xuất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 mà n là cái h thể ha ha. h ỉ có n kia chu linh chu tiên hai kiếm cũng như giao long bình thường bay lượn biến hóa một thành một đỏ hai anh kiếm hai anh kiếm truy đuổi c ộ n quýt biến thành thanh hồng hai sắc kiếm long giết hướng về thiếu nhiên đích thực linh trong đám chính là tiểu vô tướng lưỡng nghi kiếm trận trì nhược phong cầu ổn trước đ ê m tiếu niên đích thực linh cắn giết một ít lại nói như vậy coi như mình thất bại tiếp theo chiến trúc minh ứng đối lên cũng phải dễ dàng nhiều nhưng tiếu niên làm sao sẽ như ước nguyện của hắn hết thể chân linh chia làm hai làn sóng một làn sóng điên cuồng công kích trì nhược phong bản thể một làn sóng lây tấn công từ xa công kích cái kia tiểu vô tướng lưỡng nghi kiếm trận một trăm linh sáu cái chân linh đồng thời điên cuồng tấn công tương đương với mười cái luyện khí sáu tầng võ giả đồng thời viễn trình tiến công trì nhược phong trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực lớn hai cái kiếm trận đều dung chuyển loại này dày đặc hình anh tặc quá phiến phức còn tiếp tục như vậy gần người cũng không làm được chỉ có thể như vậy chương ba trăm ba mươi tám khổng tước minh vương mắt chương ba trăm ba mươi tám khổng tước minh vương mắt chỉ nhược phong hét dài một tiếng tiểu vô tương lưỡng nghi kiếm trận bên người cùng lúc trước bên người bốn di kiếm trận đồng thời hóa thành c à n k h ô n tứ diệt kiếm trận chỉ nhược phong lấy thân h ọ c trận hướng về tiểu nhiên phóng đi mà trận kia tiếng hú phảng phất long âm kéo dài không nớt càng ngày càng cao đến cuối cùng càng hóa thành từng trận tiện âm thanh âm này phảng phất là thiên địa tươi đẹp nhất giai điệu để tiểu nhiên kinh mạch toàn thân theo đồng thời nhảy lên tiểu nhiên bản thân sẽ phật môn cự tự chân ôn cực thiện loại này lấy âm thanh xúc động người khác kinh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 mà ngay tại lúc này t r ị nhược phong đã xuyên qua đệ nhất bậc thang đích thực linh hướng về tiếu niên h b a y đi nhìn qua tầng tầng chân linh t r ị nhược phong thấy được tiếu niên h trên mặt hắn hiện ra một luồng ý cười tiếu niên h nhất thời cảm thấy không ổn t r ị nhược phong cái chán đột nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc cùng tiếu niên h phá phượng c h i đồng không giống nhau tiếu niên h phá phượng c h i đồng hát nhãn h ư n g đồng mà t r ị nhược phong này con mắt nằm dọc nhưng như màu xanh l i u ly li tạo nên có kiến thức rộng rãi người lập tức nhận ra được đây là khổng tức minh vương mắt chị nhược phong lại cô động chính là khổng tức minh vương chân thân làm sao có khả năng đây là vô cực thiền tông chín lẽ nào hắn đúng là vô cực thiện chủ con riêng những nghị luận này mặc kệ t i ế u nhiên chuyện bởi v ì bị này minh vương mắt vừa nhìn thấy t i ế u nhiên trong đầu chính là một trận t r ò n váng trong đầu xuất hiện ở một vị lao tăng ngồi ngay ngắn kim liên các loại hung bạo linh thú nằm dạm phía dưới t i ê n tính n g h e pháp phối hợp vô cực thiện sướng để t i ế u nhiên nội tâm vô cùng bình tĩnh đã nghĩ an tĩnh như vậy vĩnh viễn n g h e tiếp vào đúng lúc này chỉ nhược phong tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi kiếm tốc lại cũng tăng lên dữ dội gấp đôi đục thủng tiếu nhiên đệ nhị bậc thang đích t h linh kiếm trận cắn nát tiếu nhiên năm cái chân linh nhưng t i ế u nhiên bản thân đối với tấn công bằng tinh thần cũng cực có tâm đắc.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 Mà lúc này lúc thanh niên phá, phá, chu chu phá, phá khí quyết thức mở đ đầu bên dưới chỉ nhược phong tinh khí thần tam bảo có bị ổn định s u y g thức hắn lựa chọn cùng chu hiệu tuyển vệ ứng đối ngay lập tức ra sức giấy rủa nhưng sau m ự t khác thanh niên phá khí quyết liền theo hắn giấy rủa bắt đầu đ i ê n cùng dẫn dắt chỉ nhược phong tinh huyết chân cương tinh thần nhất thời có chút hỗn loạn lên Tiếu nhiên trong i u nhiên t thiên a a y một đoá sen n x nở nhược phong trên rộ, trì h mặt ệ n n ra g h i m g h ị cực địa i kiếm lại, kiếm tia cái tia đoá sen xanh chém tới. Anh, trong thiên ể m mặt, một chém bẻ rút trường trong tay trong hồ chắn kính chắn hạn ánh hướng xanh quang ra cùng sáng sen Vâng, lá lá cực co bước đoá đỏ, đ về truyền đến một trận n ổ vang tuôn ra một đoàn thanh hồng giao nhau ánh sáng tiếu niên chỉ cảm thấy một nguồn kiếm khí trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào hãn phòng ngự tuyệt đối trong nháy mắt d ử a vào phá may mà long lân chiến giáp đem kiếm này khí càng dưới không phải vậy kiếm này khí sợ muốn tiến quân thần tốc chu tiên kiếm quyết phá khí thuộc tính thực sự là cực kỳ đáng sợ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 tuy rằng song phương lúc trước hai phe đều có thăm dò lại có xa chiến đ á n h gần nhưng án thái cổ đại lục phép tính hai cái mới là hai cái đối mặt tiếu nhiên hai cái đối mặt liền bắt giữ chu tiên kiếm phái đệ tử của trưởng môn thân kiêm chu tiên kiếm phái vô cực t h i ề n tông hai tông trưởng chỉ nhược phong hết thảy khán giả lại một lần yên t ĩ n h lại bọn họ đã không biết phải nói gì được rồi cái này tiếu nhiên nơi đ ó nhô ra hắn là thần thánh phương nào phá phượng c h i quang có tác dụng trong thời gian hạn định qua chỉ nhược phong từ kim đạt ma trên tay nhảy đến xem sắc mặt tái sanh nhìn tiếu nhiên nói ta thua ngươi đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào võ công của ngươi đại thể đều không phải là k t i ế u nhiên lạnh n h ạ t nói kim quan g tông khách khanh t i ế u nhiên chương ba trăm ba mươi chín cái gọi là siêu phẩm võ kỹ chương ba trăm ba mươi chín cái gọi là siêu phẩm võ kỹ khách khanh kim quan g tông khách khanh tiểu tử này là kim quan g tông khách khanh mười đại tông phái khách khanh là cái gì khái niệm gần ngàn năm đến mười đại tông phái vẫn không có thiên nguyên cảnh trở xuống khách khanh người này mới luyện khí sáu tầng a khó đạo kim quan g tông người khẳng định hắn có thể lên cấp thiên nguyên cảnh sao từ khi nhân tộc sáng lập võ đạo tới nay không biết bao nhiêu kỳ tài ngất trời kẹt ở luyện khí chín tầng cả đời không được tiến thêm như đường nguyện đã ở luyện khí chín tầng thể hai mươi năm mới l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 khách khanh đại tông môn xuất chiến không phải bình thường nhất chuyện sao tông môn đệ tử chính là biên chế bên trong người mà khách khanh lại như ngoại viện đại tông môn xuất chiến thực sự không thể bình thường hơn được chu khiếu vân trả lời không khích khả kích cái này muộn thiệt thòi chu tiên kiếm phái ăn chắc hoa vô phong mặt không hề cảm xúc nhìn thiếu niên nói đệ nhị chiến ngươi thắng rồi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút thiếu niên gật đầu nói muốn nói xong cũng không quản nhiều người như vậy lập tức q u a n h chân ngồi tính toạc hắn cũng không phải là phải về khí mà là muốn nghiên cứu một chút này chu tiên kiếm khí bởi vì coi như đem niêm phong ở hận k h i ế bên trong cũng chặn không được bao、lâu.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 tọa giới tẳng c â y yên t ĩ n h đọc sách văn nghệ thiếu nữ nàng đối với tiếu nhiên nói các hạ thắng liên tiếp hai chàng thực lực mạnh vượt xa ta tưởng tượng cuộc chiến đấu này ta không cách nào lưu thủ làm ta sợ a ta không phải do lớn tiếu nhiên cười nói võ giả so chiêu vật lộn s n g mái vậy có lưu thủ chi lễ xin mời t r ú c minh khẽ gật đầu liền mặc vào mình chân linh khải trên khôi giáp dấy lên một trận ngọn lửa màu xanh ngọn lửa này tiếu nhiên ở tư liệu đồ giải trên từng thấy đây là ba chân minh tả luyện hồn thành diễm có thể trực tiếp thiêu đốt đối thủ linh hồn cũng có thể ngăn cản đối thủ linh hồn loại công kích nói cách khác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 Vô song bá thái ể ở thế i hiệp cổ á đại lục trận pháp không giống nhau lấy chân linh thi chuyển ra trận pháp chẳng những có này hai loại công năng còn sẽ sinh ra một ít chân linh nguyên bản không có y năng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 tiểu nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô c ự c hôn nguyên kiếm trận vì lẽ đó cũng không biết nó sẽ có cái gì uy năng nhưng không ngại thử một lần đối với tiểu nhiên nổ ra đích thực c ư ờ n g t r ú c mịch cũng không ngăn cản nhưng tiểu nhiên công kích vừa rơi vào trong kiếm trận liền như rơi xuống nước nóng bên trong như là hoa tuyết trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích có chút lợi hại không giống ta bất không â m dương ấn không phải là bị hấp thu rời đi là bị trực tiếp diệt vong sao nhìn thấy tiểu nhiên cẩn thận thăm dò t r ú c mịch thầm nói thật rất cẩn thận tất nhiên như vậy đến lượt ta đánh tới đi chúc minh bay lên trời kiếm trận xoay một cái t á m đạo chân chuyển kiếm quyết liền h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 liền ngay cả hắn chân linh cũng là nổ ra cơ ư n g khí lập tức thì sẽ biến mất liền ngay cả tiếu niên h l i n h vực hỗn loạn chi chỉ cũng sẽ tán loạn trên không trung lời nói như vậy lấy chân linh đối đầu cái k i a bốn đạo siêu phẩm kiếm quyết liền tương đương chịu thiệt vì lẽ đó tiếu niên h lập tức đem hết thể chân linh thu hồi trong cơ thể tiếu niên h nhìn t r ú c mịch nói rằng thì ra là như vậy như vậy chúng ta cũng chỉ có thể c ậ n chiến nay vô cực hôn nguyên kiếm trận có thể đem võ giả nổ ra cơ ư n g khí diệt vong nhưng võ giả trong cơ thể cơ ư khí nhưng không ảnh hưởng tới chúc mịch lắc đầu nói là ngươi không phải chúng ta vô cực hôn nguyên kiếm trận có thể đem võ giả công ra lý thể cơ khí tán loạn.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 Cũng không n h ấ trước định ác, hắn cô động được. đúng hắn như chân linh, ký mạnh có thể tưởng tượng được. Tiếu nhiên này quyển quang đúng là vô cực chiến thú linh khiếu thiên phú, vô hạn phong ngự, nó có thể bạch thu khiếu phú, thể ác, cô có cực có vô vậy vô vô là Tiếu ký t ở o ngoại n gian ngắn g thời tất xích bài lai cả cơ ợ được t thể thừa thương tồn t qua nó nhận cực hạn, liền không cách nào thương tổn được nó. có cực cách ư r ở sở lưu hương thế giới tiểu nhiên liền ngưng ra vô cực chiến thú chín đầu linh mạch kích hoạt rồi vô cực chiến thú hai cái linh khiếu thiên phú một là ngự khí có thể khống chế bất đồng khí dung hợp bất đồng khí tiểu nhân nhất lưu võ k ỹ ngự linh quyết cùng chuyển linh quyết đều là vì vậy mà đến tiểu nhân vừa nay có thể tạm thời đem chu tiên kiếm khí không chế ở trong người ẩn mạch bên trong cũng là bởi vì cái này linh khiếu thiên phú tồn tại hai là đọc khí xem đọc cái thiên phú này linh khiếu không có sức chiến đấu gì nhưng cũng đối với để tiểu nhân đối với các loại tức gin năng lực nhận biết trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ mấy lần không phải vậy vừa nãy cũng không cách nào phân tích ra chu tiên kiếm tức gin một điểm bí mật mà cái này vô hạn phòng ngự linh k h i thiên phú vẫn là lần này ở đại đường thế giới mới kích hoạt đi ra ngoài tiểu nhân vô hạn phòng ngự sao ta còn là thích gọi nó vô song bá thể nói xong tiếu nhiên vũ cánh sông về c h ú c mịch trường kiếm trong tay vòng vo vẽ ra lại như đứa nhỏ tiện tay vẽ xấu